Ngôi nhà cổ quái, chương 19 và chương 20. Chương 19 Nghĩ tới điều đó, tôi không còn thương hại Brenda Liêu nữa, và cũng không còn chút thiện cảm nào với bà ta, kể từ lúc tôi phát hiện ra các bức thư bà ta viết cho Lauren Brown. Phải chăng tính kiêu hãnh đàn ông của tôi đã bị xúc phạm? Tôi oán giận bà ta vì đã nói dối tôi. Tôi không dành lắm về khoa tâm lý học. Tôi không tha thứ cho bà ta được và không do dự đòi trừng phạt bà ta vì đã hèn nhát tấn công một đứa trẻ không được bảo vệ. Đối với tôi, Ta đời bảo tôi, chính Brown mới là kẻ đã răng bẫy và cái đó giải thích cho tôi điều đã làm tôi ngạc nhiên. Đó là cái gì vậy? Anh sẽ thừa nhận với tôi rằng mánh khóe ấy là ngu ngốc. Nào, Ta hãy suy luận nhé. Cô bé giữ những lá thư này, những thứ quá ư nguy hiểm. Vấn đề là phải tìm lại. Nếu thành công thì mọi sự tốt đẹp. Cô bé ấy có thể nói ra, nhưng nếu cô không có gì để làm chỗ dựa cho lời nói, thì người ta sẽ có thể buộc tội cô bịa ra những điều cô kể. Nhưng họ đã không tìm thấy những lá thư ấy. Vậy thì không còn cách nào khác là bắt cô bé ấy phải chết. Đó là biện pháp duy nhất Để kết thúc sự việc Họ đã phạm một tội giết người thứ nhất Thì họ sẽ không cò kè Trước một tội giết người thứ hai Họ biết rõ con nhỏ Rất thích đánh đu Trên cánh cửa của sườn giặt Ở trong một cái sân con Nơi mà không bao giờ có người đặt chân đến Vậy thì sẽ là lý tưởng Nếu đến chờ cô bé ở sau cánh cửa đó Và khi cô đến Thì đập chết cô Bằng một que trọc lò Một thanh sắt Hoặc một vật đập vỡ đầu khác Hắn chỉ có lúng túng trong lựa chọn cách làm. Vậy thì tại sao lại không tìm cách đặt vào thế quân bình trên cánh cửa một con sư tử băng cầm thạch? vật này rất có thể chạy mục tiêu, nhưng nếu đụng chúng nó, có thể thành công tuyệt vời. Và đúng là điều ấy đã xảy ra, nhưng chỉ thực hiện công việc được một nửa. Tại sao? Tôi hỏi anh điều đó đấy. Và lời đáp là gì nào? Thoạt tiên, tôi tưởng tượng rằng Vấn đề là để bảo đảm cho ai đó một chứng cứ vắng mặt chắc chắn. Nhưng điều ấy lại bế tắc. Trước hết, vì không ai có thể viện dẫn một chút chứng cứ ngoại phạm nào cả. Sau nữa, vì người ta phải đi tìm Josephine vào giờ ăn trưa, và người ta phải xác định vị trí khối đá cầm thạch từ chính cú đập ấy, từ khối đá lập tức có thể thấy người ta đã tiến hành như thế nào. Nếu như họ đã lấy nó ra trước khi phát hiện đứa trẻ, Thì chúng ta đã không thể hiểu gì cả về vụ này. Rõ ràng là như thế. Nhưng nó lại ở nguyên tại chỗ. Và vì thế, thuyết của tôi không còn đứng vững nữa. Và anh đã thay đổi thuyết ấy. Bằng một thuyết khác, trong đó tôi đề cao cá tính riêng của thủ phạm, đề cao tư chất của hắn. Loren là một người khiếp sợ bạo lực, ghê tẩm sự tan nhẫn. Về mặt thể chất, anh ta không thể nấp sau một cánh cửa và không thể đập chết đứa trẻ bằng cú đập vào sọ nhưng anh ta hoàn toàn có khả năng đặt một cái bẫy bẫy này có thể hoạt động trong lúc anh ta đã rút đi từ lâu rõ rồi tôi nói đây lại giống câu chuyện ecerin được đặt vào lọ insulin đúng thế và theo anh brenda có thể không được biết gì cả điều đó có thể giải thích lý do tại sao chị ta không ném cái lọ insulin đi rất có thể là họ cùng nhau bàn bạc cũng rất có thể là chỉ độc một mình chị ta đã nhận lấy việc tống khứ chồng chị về châu tổ bằng thuốc độc biện pháp lịch sự để dứt đi cho xong nợ một ông chồng quá già nua nhưng tôi có thể nói rằng không phải chị ta là người có âm mưu gài bẫy ở xưởng giặt đâu dưới phụ nữ chẳng ai lại tin vào các mánh móc kiểu như thế cả ngược lại tôi tin chắc rằng chính chị ta là người đã nghĩ tới Esirin, và chính người tình của chị, là kẻ tuấn theo chỉ thị của chị, đã thực hiện chuyện đánh cháu ấy. Chị ta là loại người biết thu xếp để khỏi phải thực hiện điều có thể bị trách móc về sau, và khỏi bị lương tâm cắn rứt. Taverner lại nói sau một phút im lặng. Những bức thư này sẽ là chứng cứ chắc chắn được buộc tội. Mong sao cô bé được phục hồi thì mọi sự sẽ lạc quan hơn. Anh Liếc nhìn tôi nói thêm. Chắc cho cùng, việc này không phải là quá khó chịu để phải hứa hôn với một cô gái sở hữu một triệu đồng bảng, có phải không? Trong những giờ vừa qua, tôi đã quá căng thẳng đến nỗi không có giây phút nào để nghĩ tới điều đó. Tôi đáp. Sophia, chưa được ai báo cho biết. Anh bảo tôi có nên báo cho cô ấy biết không? Tôi cho rằng, Tavano nói, Getskin dự định nay mai sau cuộc điều tra sẽ chính thức thông báo cho họ biết tin vui cũng như tin không vui ấy. Vẻ suy tư hiện lên trong đôi mắt Taboner, anh bổ sung. Tôi nghĩ rằng các phản ứng của những người trong gia đình Lenin sẽ rất thú vị cho mà xem. Chương 20 Cuộc điều tra tiến triển gần như tôi đã dự kiến, cuối cùng lại phải tạm hoãn theo đề nghị của các quan chức cảnh sát. Chiều hôm trước, những tin vui từ bệnh viện đã đến với chúng tôi. Các vết thương của Josephine ít nghiêm trọng hơn người ta nghĩ và thời gian bình phục của em có thể nhanh hơn. Tuy nhiên, lúc này các cuộc thăm người bệnh vẫn bị cấm, kể cả với mẹ em. Nhất là với mẹ em. Sophia nói với tôi, đây là một tình huống tế nhị mà em đã cố nằn nì bác sĩ Gray giúp đỡ em. Và lại, ông ấy còn lạ gì mẹ em? Nét mặt tôi chắc hẳn đã tố giác tâm trạng tôi, vì thế Sophia vội hỏi, sao cái nhìn của anh có vẻ không tán thành vậy? Trời bởi vì một người mẹ... Sophia không để cho tôi nói hết câu. Anh cha là em vui mừng, vì anh có quan trọng truyền thống cổ truyền với các ba mẹ. Nhưng có điều... Là mẹ em không thể. Anh chưa biết điều ấy đâu. Mẹ rất tử tế. Nhưng theo em biết, thì bà không có việc gì cấp thiết hơn. Là đến diễn tại đầu giường Josephine, một lớp bi kịch dài mà thôi. Để chữa khỏi các vết thương đầu não, người ta có thể tìm cách tốt hơn. Em nghĩ chú đáo quá, em yêu. Biết làm sao được. Trong nhà phải có ai đó suy nghĩ chứ. Nhất là lúc này, khi mà ông nội đã ra đi. Tôi không thể trả lời gì được nữa. Nhưng tôi không ngăn được lòng tôi thầm cảm phục sự khôn ngoan của ông già Leonid. Cụ đã không lầm khi chỉ định Sophia tiếp bước cụ để nhận lấy các trọng trách của dòng họ. Giờ đây, những trọng trách ấy đã thuộc về nàng rồi. Sau cuộc điều tra, Gaskin lại đến với chúng tôi tại ba đầu hồi. Sau khi đã dọn cho trong giọng, ông nói bằng giọng long trọng mà theo ông trong tình huống này là không thể thiếu được. Bây giờ, có một thông báo mà bổn phận của tôi bắt buộc tôi phải nói cho các vị biết. Chúng tôi họp lại trong phòng khách của Mazda Đối với tôi, tôi có cảm giác thích thú vì là người đã biết được những điều bí mật tối cao ấy. Tôi biết những gì Getskin phải nói. Tôi chuẩn bị để quan sát các phản ứng của từng người. Gaskin nói ngắn gọn xúc tích, và dù lòng ông có cay đáng đến mấy... Ông cũng không để ai đoán được những tình cảm riêng của ông. Đầu tiên, ông đọc bức thư của Aristide, rồi đọc đến bản di chúc. Tôi nhìn chăm chú, chỉ tiếc là mình không có nhiều mắt để nhìn khắp mọi nơi cùng một lúc. Tôi chỉ thừa nhận là ít chú ý đến Brenda và Loren. Đối với Brenda, thì những điều quy định mới không có gì thay đổi cả. Tôi chỉ tập trung vào Roger, Philip và tất nhiên, cùng với họ là Mazda và Clemency. Cảm giác đầu tiên của tôi là ai cũng xử sự một cách rất đáng tôn kính. Philip, đầu ngửa ra sau, tựa vào lưng ghế bành, đôi môi miếm chặt trong suốt thời gian đọc văn kiện, ông không thốt ra một lời. Ngược lại, Mazda lại tuôn ra một tràng dài ngay khi skin vừa kết thúc. Sophia thân yêu của mẹ, toàn bộ chuyện này chẳng phải là cực kỳ hay đó sao? Ai có thể tin rằng ông cụ thân yêu lại tín nhiệm chúng ta ít thế? Và làm chúng ta thất vọng nhiều đến thế. Ai có thể tưởng tượng được như thế. Ông cụ đã chẳng có vẻ yêu Sophia hơn yêu bất kỳ ai trong chúng ta cơ mà. Dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là một pha bất ngờ, tuyệt hay của vợ kịch. Bà đứng phát dậy. Bà đến ngang phòng khách bằng vài bước chân thuyết tha của vũ nữ. Bà đến nghiêng mình trước cô con gái bà trong một điệu cuối trào rất thấp kiểu cung đình. Thưa cua vu nu va đen nghieng minh truoc co con gai ba trong mot đieu cui trao rat thap kieu cung đinh thua quy ba Sophia... Người mẹ già nua nghèo khó của bà hy vọng rằng bà sẽ không quên mụ trong các cuộc bố thí của bà. Rồi, bà vừa đứng dậy và chìa bàn tay ra như một mụ ăn mày. Bà vừa nói thêm bằng một giọng tẩm lợm của một dân khu đông London. Xin quý bà một đồng xu nhỏ, mẹ muốn đi xem chú bóng. Philip không nhúc nhích, mở miệng nói giọng cột lùn. Tôi xin mình, mắt đa. Giờ này đâu phải làm cho he. Mắt đa đột ngột quay sang Razer. Trời ơi! Còn Razer thì sao? Ôi Razer tội nghiệp. Ông già thân yêu ấy. Muốn cứu vốt bác ấy. Nhưng thần chết không để cho ông có thị giờ thực hiện. Rồi đây Razer sẽ ra sao? Bởi vì Giê-rúc không đồng ý cho bác cái gì cả. Bà đi tới chỗ Sophia nói giọng hống hách. Sophia, mày phải làm cái gì cho bác Razer đi chứ? Clemency tiến lên một bước. Điều đó không thành vấn đề. Roger không xin sò gì cả, không tí gì cả. Roger cũng đã đứng lên để đến với Sophia. Ông âu yếm nắm lấy đôi tay nàng. Đúng đấy, cháu yêu của bác. Bác không muốn lấy một xu. Ngay sau khi chuyện rắc rối này được đưa ra ánh sáng, hoặc là nó sẽ bị xếp lại, thì chắc chắn Clemency và bác sẽ ra đi. Đi tới quần đảo Anty và sống cuộc sống hoàn toàn giản dị mà hai bác mong muốn. Nếu lúc nào có điều gì xảy ra mà bác không thể làm khác được, thì bác sẽ không quên cầu cứu vị trưởng tộc đâu. Nhưng chừng nào mà bác chưa đến nỗi như thế, bác sẽ không xin sò gì hết. Ông kết thúc bằng một nụ cười hiền hậu. Một tiếng nói bất ngờ cất lên tiếng của Edith de Havilland. Toàn bộ điều đó là hết sức đúng. Cháu ra ạ. Nhưng dù sao, cháu cũng phải nghĩ tới thể diện chứ. Giả sử do phá sản, các cháu phải đi đến đầu kia của thế giới, mà Sofia không làm gì cả để đến viện trợ các cháu. Các cháu có tin rằng, sự kiện ấy sẽ không gây nên nhiều điều bình phẩm không thú vị gì cho Sofia không? Dư luận quần chúng thì có can hệ gì đến chúng cháu? Clemensy thốt ra cậu ấy với một cái bĩu môi khinh bỉ Chúng ta biết rằng dư luận không làm cháu bận tâm, Clemency. Edith de lần đáp lại gây gắt. Nhưng, Sophia, nó đang sống trong thế giới những người sống. Nó thông minh, nó có trái tim. gì tin chắc rằng ông già Aristi đã hoàn toàn có lý do chọn nó để từ nay về sau đóng vai người trưởng dòng họ. Nhưng ai cũng lại tin rằng thật hết sức đáng tiếc là nó không tỏ ra thật rộng rãi trong trường hợp này và nó lại để mặc cho Razer chết chim mà không có chút ý định nào để cứu vớt anh ấy. Razer đi tới chỗ bà dì của mình, quàng tay ôm chặt lấy cổ bà. Dì Y ơi, dì là một người giàu tình thương và là một người biết đấu tranh mạnh mẽ, nhưng dì không hiểu thấu đâu. Cảm ơn sư si vật cháu, chúng cháu biết rất rõ điều chúng cháu muốn và điều chúng cháu không muốn. Cảm ơn sư si đứng dậy. Đôi gỏ má đỏ gay, nhìn mọi người có vẻ bất chấp tuyên bố. Không ai trong các vị hiểu được Roger đâu. Các vị không bao giờ hiểu được anh ấy. Không bao giờ. Tôi nghĩ thế. Nào Roger, chúng ta đi thôi. Họ đi ra. Ông Getskin thu xếp giấy tờ. Thái độ của ông rõ ràng nói lên rằng cảnh tượng vừa qua đã làm ông phật lòng. Tôi chăm chú nhìn Sophia, đứng cạnh lò sười, thân rất thẳng, cầm cao, nét mặt bình tĩnh. Từ lúc này, nàng đã là người thừa kế một tài sản khổng lồ, nhưng điều đó không phải là trên hết mà tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ đến cảnh cô đơn mà nàng đang cảm thấy. Giữa gia đình nàng và nàng, một rào chắn bất ngờ đã dựng lên. Nàng bị tách ra khỏi những người khác, và điều gì đó trong thái độ nàng thầm bảo tôi rằng công việc ấy không thoát khỏi tay nàng, nên nàng chấp nhận nó với toàn bộ hậu quả của nó. Ông giả liên đã đặt lên vai nàng mà gánh nặng. Cụ tin chắc rằng đôi vai ấy đủ chắc chắn để gánh vác nó. Sophia không trốn tránh. Nhưng lúc này, nàng gợi lên trong lòng tôi một niềm thương xót. Nàng vẫn chưa nói gì cả. Người ta đâu có để cho nàng có cơ hội. Nhưng không lâu nữa, nàng sẽ phải nói. Theo cảm xúc của những người thân của nàng, tôi đã đoán được một mối hận tiềm tàng mà tôi linh cảm thấy lần đầu tiên, lúc nãy, khi Mát Đa biểu diễn một tiểu phẩm Marta bieu yêu nhưng tinh nghịch. Sau khi đã đẳng hắng lấy giọng, ông Getskin tuyên bố mấy câu mà ông rõ ràng đã cân nhắc từng lời. Xin cho phép tôi, cô Sophia thân mến, được bày tỏ cùng cô mọi lời chúc mừng của tôi. Bây giờ cô là một phụ nữ giàu có, cực kỳ giàu có. Tôi xin khuyên cô đừng có một quyết định hấp tấp nào cả. Tôi có thể ứng trước cho cô toàn bộ số tiền mặt mà cô có thể có nhu cầu ngay tức thì cho những việc chi tiêu hàng ngày. Nếu cô muốn trao đổi với tôi những điều phải dàn xếp cho tương lai, tôi sẽ được hân hạnh đưa ra những sáng kiến của mình để phục vụ cô. Đừng vội vàng, hãy suy nghĩ kỹ, và lúc nào cần, hãy gọi điện thoại cho tôi tại văn phòng ở khách sạn Lincoln. Đối với Razer, Edith the Havillain không có thời gian nói tiếp. Getskin đã đọc lại những điều mà bà cô già ngoan cố ấy định nói ra. Razer phải tự bảo vệ lý minh. Ông ấy đã đủ trưởng thành để làm việc ấy, bởi vì ông ta đã, nếu tôi không lầm, 54 tuổi rồi. Aristillianis đã nhận xét hoàn toàn đúng với ông ta rằng, Grazer không bao giờ là một nhà kinh doanh và không có lý do gì thay đổi. Ông ta lại nhìn Sophia nói thêm. Nếu cô muốn cứu trợ công ty cung ứng thực phẩm, thì không nên nghĩ rằng Grazer sẽ làm cho nó trở thành một hãng kinh doanh phát đạt. Tôi không mảy may có ý định trục vớt công ty cung ứng thực phẩm đã chết chìm. Lần đầu tiên, Sophia phát biểu, bằng một giọng nói ngắn gọn và hơi sẵn, cô nói thêm. Đó là một điều hoàn toàn ngũ xuẩn. Getskin ngắm nhìn cô ta một lúc nữa, mỉm cười hài lòng, rồi sau khi đã gửi cho mọi người một câu tạm biệt, ông rút lui. Một khoảnh khắc im lặng, Philip đột ngột đứng dậy, nói, tôi phải trở về thư viện thôi. Tôi đã mất quá nhiều thời gian rồi. Cha! Như có một lời cầu xin trong giọng nói của Sophia, Philip quay lại, ném vào con gái một cái nhìn đầy hàn học. Con hãy thứ lỗi cho cha vì không bày tỏ với con những lời chúc mừng của cha, nhưng cha cảm thấy không thể. Cha thật không ngờ, ông nội lại bắt cha phải chịu một nỗi xỉ nhục như thế. Ông không đếm xỉa đến lòng sung kính. Cha không còn biết một từ nào khác mà cha đã dành cho cụ từ đầu đến cuối cuộc đời cha lần đầu tiên ông ta mất bình tĩnh nói tiếp làm sao mà ông cụ có thể đánh giá cha như thế ông cụ chưa bao giờ công bằng với cha chưa bao giờ ông cụ edith de lần ngắt lời ông không philip đừng nghĩ như thế aristi không muốn chỉ nhục ai cả nhưng những người cao tuổi thường sẵn lòng hướng về giới trẻ và ông ấy Ông ấy có một đầu óc rất sắc bén về công việc kinh doanh. Ông thường bảo với gì rằng, trước khi chết, một người đàn ông quá buồn phận. Philip đến lượt mình lại ngắt lời bà Di. Cha cháu đã không bao giờ lo lắng đến cháu, mà chỉ nghĩ đến Ra mà thôi. Ra nên đi đường này, Ra giờ nên đi đường kia. Tôi chưa hề thấy ở ông, vẻ mặt dễ biến đổi như thế. Ông nói thêm giọng mỉa mai. Điều an ủi cháu. Là dù sao, thì cụ đã nhận thấy rằng Razer chẳng phải là một con phượng hoàng. Razer phải tự nhận thấy mình cùng chung hoàn cảnh như cháu mà thôi. Còn tôi thì sao? Tôi có thể sẽ nói gì đây? Đó là Eustace lên tiếng đòi can dự. Cho tới lúc ấy, tôi mới nhận thấy sự có mặt của nó. Tôi nhìn vào nó, xúc động, làm nó run vần bật và mặt nó đỏ tía. Tôi thấy hình như nó rưng rưng nước mắt. Thật nhục nhã Nó nói tiếp bằng một giọng muốn sẽ rách mảng tai. Sao ông nội lại có thể nói về tôi như thế? Sao ông dám làm thế? Tôi đã là cháu nội, trai độc nhất của ông Cơ Ma. Và vì Sophia, mà ông làm như thế tôi không tồn tại. Thật bất công nên tôi ghét ông. Đúng tôi ghét ông nội. Và nếu tôi sống đến 100 năm, tôi sẽ không một lúc nào tha thứ cho ông. Lão bạo chúa ấy, tôi rất mong cho ông chết. Điều tôi ao ước. Là thấy ông bị loại ra khỏi ngôi nhà này. Tôi muốn là chủ của chính mình. Và bây giờ, không những chính Sophia muốn tôi biến thành con dối của chị ấy. Mà hơn thế nữa, tôi phải có dáng vẻ của một thằng ngốc. Tôi muốn chết. Tiếng nói của nó thật là đau xót. Nó vừa rời khỏi gian phòng, vừa sập cửa rầm rầm sau lưng. Edith de Havilland tạc lưỡi và nói. Thằng bé này không biết tự kiềm chế. Tôi rất thông cảm với điều nó cảm nhận. Madda tuyên bố tôi không nghi ngờ điều đó edith đáp bằng một giọng chua chát tội nghiệp con trai tôi tôi phải đi dỗ dành nó kìa Madda edith theo con Madda đi ra sophia vẫn đứng trước mặt philip ông đã trở lại bình tĩnh và đã hoàn toàn lấy lại vẻ bình thản của mình cái nhìn của ông vẫn lạnh lùng con đã đóng tốt vai trò của mình đấy sophia nói xong ông rút lui sophia Quay sang tôi, và tôi ôm nàng trong vòng tay tôi. Đáng lẽ, ông ấy không nên nói với em như thế, em yêu. Thật hết sức tàn nhẫn. Nàng mỉm cười, có vẻ hơi buồn. Phải làm cho mọi việc ổn định trở lại. Anh biết, nhưng lão hảo hán, ông nội em ấy, chắc đã dự kiến được mọi chuyện này. Ông đã dự kiến được mọi chuyện, anh yêu ạ. Nhưng ông cụ cũng đã tự nhủ rằng em có thể chịu đựng được, và em sẽ chịu đựng được điều ấy có điều làm em buồn phiền là sự bất bình của Eustace. rồi nó sẽ quên đi thôi em cũng nghĩ như thế nó thuộc loại những người nhai đi nhai lại những lời kêu cao phàn nàn em cũng ngao ngán chuyện cha em cho là mình bị sỉ nhục sophia mẹ em thật là tuyệt vời mặc dù như thế bà cũng chỉ bằng lòng một nửa thôi ba cái kịch cọt ấy nó vẫn cứ quấy dày bà ít nhiều Bởi vì dù sao thì cũng thiếu bình thường khi mẹ phải ngửa tay xin tiền để dựng các vở kịch. Mẹ sẽ sớm muộn sẽ đến nói chuyện với em về vở kịch của Edith Thompson. Em có thể đánh cuộc với anh về chuyện đó đấy. Vậy em sẽ trả lời mẹ thế nào nếu như việc đó làm bà sung sướng? Sophia ngửa đầu về phía sau để nhìn vào mắt tôi. Em sẽ trả lời bà là không. Vở kịch không đắng một cái đinh và vai diễn không dành cho mẹ. Việc đó sẽ là ném tiền qua cửa sổ. Tôi mỉm cười, tôi không thể làm khác được. Đằng câu mày hỏi, anh cho như thế là kỳ cục à? Không, Sophia, ít ra thì anh bắt đầu hiểu vì sao chính em là người mà ông nội đã để lại tài sản của mình. Ngôi nhà cổ quái Chương 21 và chương 22 Chương 21 Lúc ấy, tôi chỉ tiếc là Josephine đã không có mặt ở đó để chứng kiến những phút có thể làm nó khoái trả Nó bình phục rất nhanh và chúng tôi chờ nó trở về hết ngày này đến ngày khác. Thế là, nó lại bỏ lỡ mất một sự kiện quan trọng nữa rồi. Một buổi sáng, Tôi đang ở trong vườn cùng với sofia và Brenda. bỗng một chiếc xe dừng lại trước cổng. Từ xe bước ra thanh tra Taberno và Trung Sĩ Lam. Họ leo lên bậc thèm và đi vào nhà. Brenda sững lại, mắt không rời khỏi xe ô tô. Lại là họ. Bà ta nói, tôi tưởng họ đã thôi. Tưởng mọi việc đã kết thúc. Tôi nhận thấy bà ta dùng mình. Bà ta đã đến gặp chúng tôi độ mươi phút trước đó bọc kín trong chiếc áo khoác da sóc, bà ta nói với chúng tôi. Nếu tôi không đi ra ngoài trời một chút và không vận động một chút, thì tôi sẽ phát điên lên mất. Nhưng, hệ lúc nào tôi vượt qua hàng rào, thì một tay nhà báo liền xuất hiện vổ lấy tôi mà quấy giày tôi bằng những câu hỏi. Điều đó sẽ không bao giờ kết thúc sao? Sophia đã trả lời bà ta rằng các nhà báo chẳng bao lâu nữa sẽ phải chán thôi. Sau đó, đột ngột không rào đón, Brenda hỏi Sophia Hãy nói cho tôi biết, Sophia Cháu đã xa thải Loren phải không? Tại sao vậy? Chỉ vì Josephine phải đi sang thụy sĩ Sophia đáp Chúng cháu sẽ có các dàn xếp mới cho Eustace Loren rất đau khổ Anh ta có cảm giác rằng cháu không tín nhiệm anh ta Cuộc nói chuyện tới đây Thì xe của ta Warner đến Họ có thể đòi hỏi gì đây? Brenda nói lầm bầm. Tại sao họ lại quay lại? Việc này thì tôi đã biết rõ. Tôi chưa nói gì với Sophia về những bức thư mà tôi đã tìm thấy ở sau bồn nước. Chắc đây là quyết định khởi tố. Taverner ra khỏi nhà, đi qua vãi cỏ đến chỗ chúng tôi. Brenda hoảng hốt nói lại câu cũ. Ông ấy có thể đòi hỏi cái gì ở chúng ta? Chính Brenda là người Taverner tìm. Anh ta nói với chị rất lịch sự nhưng hết sức trịnh trọng. Thứ bà, tôi có một lệnh bắt giữ bà. Bà bị buộc tội vì ngày 19 tháng 9 vừa qua đã tiêm Esrin cho Aristilian giết chồng bà. Tôi có bổn phận báo cho bà rằng mọi điều bà muốn nói từ nay về sau sẽ có thể được dùng cho vụ án. Brenda xỉu xuống. Nếu lấy cánh tay tôi, bà ta khóc, cam đoan là mình vô tội. Kêu lên rằng bà là nạn nhân của một âm mưu và ban này tôi đừng để taverner bắt bà đi tôi không làm gì được tôi không làm gì được cảnh tượng rất kinh hoàng tôi cố trấn an brenda nói với bà rằng tôi có thể lo kiếm cho bà ta một luật sư bảo vệ rằng bà phải giữ bình tĩnh và rằng luật sư sẽ thu xếp mọi việc taverner từ từ nắm lấy khuỷu tay bà mời bà đi bà không cần phải có một cái mũ phải không vậy thì ta đi ngay thôi Brenda hất đầu về phía anh ta hỏi Còn Loren thì sao? Ông Loren Brown cũng có lệnh bắt Taverner nói Từ đó bà ta không chống cự nữa Sức lực của bà ta dường như kiệt khuệ Và có thể nói Thân thể bà bỗng nhiên co rúm lại Nước mắt nói thân thể va co the noi xuống má Bà ta đi xa dần cùng với Taverner Qua bãi cỏ Đến chỗ đỗ xe Cùng lúc ấy Tôi trông thấy Loren đi ra khỏi nhà cùng với Trung sĩ Lam. Tất cả leo lên xe ô tô. Xe lại lập tức lên đường đi London. Tôi thở dài và quay sang Sofia. Mặt nàng sám nguét. Kinh khủng quá. Nàng thì thào. Anh cũng thấy thế. Nhất định phải kiếm cho bà ấy một luật sư giỏi. Người xuất sắc nhất có thể tìm thấy. Những chuyện như thế này, tôi nói, ai mà tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một vụ bắt bớ. Vâng, không ai tưởng tượng nổi. Chúng tôi vẫn còn im lặng một lúc lâu. Tôi nghĩ đến nỗi tuyệt vọng hiện lên trên mặt Brenda trong lúc bà ta bị bắt. Tôi nhớ tới điều gì đó trong ký ức tôi bỗng tái hiện một hình ảnh. Cũng nhét mặt kinh hoàng ấy tôi đã trông thấy ở mắt đa Liêu Nhít ngày đầu tiên tôi đến thăm ba đồ hồi trong ky uc toi bong tai hien mot hinh anh cung nét mat kinh hoang ay toi đa trong thay o mat đa ngay đau tien toi đen tham ba đo hoi trong luc Bà ta nói về vở kịch của Edith Thompson. Bà nói, cho đến lúc tôi run bắn lên vì khiếp sợ. Vì khiếp sợ, chính cái điều ấy lại hiện lên trên nét mặt của Brenda. Người đàn bà tội nghiệp này không phải là một đấu sĩ. Có thể bà ta chưa bao giờ cả gan giết người. Tôi hết sức nghi ngờ điều đó. Rất có thể bản thân bà không phạm vào tội ác ấy. Có lẽ đúng là Lauren Brown. Để giải phóng cho người đàn bà mà anh ta yêu, anh ta đã thực hiện những thao tác cần thiết ấy. Dốc cái nước, chứa từ lọ này sang lọ kia. Quả là việc rất đơn giản, rất dễ dàng. Như thế là kết thúc. Sophia nói, rồi lại thở dài nói tiếp. Nhưng tại sao bây giờ người ta mới bắt họ? Em cho rằng bằng chứng không có. Người ta đã tìm được một vài bằng chứng. Tôi đáp, đó là những bức thư. Những lá thư tình họ viết cho nhau ư đúng thế sao người ta lại dại dột mà giữ chúng lại chân lý quả là hùng hồn kẻ si tình quả là ngu xuẩn điều đó không ai dám cãi thế nhưng chỉ cần mở một tờ báo cũng đủ để thấy một con người khốn khổ nào đó một lần nữa sau bao nhiêu lần khác lại tự gây tai họa cho mình bởi vì chính hắn cũng sẵn lòng giữ lại những thư từ về tình yêu của người hắn đã say đắm đúng thế sophia tôi nói Điều đó thật kinh khủng. Nhưng bàn tán về việc ấy có ích gì. Và lại, mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc như chúng ta thường mong muốn đâu. Vậy, em đã quên những gì em đã nói với anh ở nhà hàng Mario. Chính buổi chiều hôm anh trở về London rồi ư? Lúc đó, em đã nói với anh rằng mọi sự sẽ tiến triển tốt đẹp nếu ông nội em đã bị giết bởi kẻ sát nhân tử tế. Kẻ sát nhân tử tế phải chăng là bà ta? Hay là... Loren, đừng cố nài nữa, cha khủng khiếp quá. Dù thế, cũng không thể ngăn được chúng ta lập luận. Sophia ơi, bây giờ thì không còn gì để phản đối đám cưới của chúng ta nữa. Em không còn lý do gì để hoãn nó nữa. Gia đình Leonid không còn chuyện gì nữa cả. Nàng nhìn vào mắt tôi, chưa bao giờ màu xanh của đôi mắt nàng làm tôi xúc động mạnh đến thế. Anh có chắc không, cha? Cô bé yêu quý của anh ơi, rõ ràng là như thế. Không một ai trong nhà em có chút xíu động cơ nào cả. Mặt nàng trở nên tái mét. Không ai trong nhà em. Cha lừa ạ, trừ em, em đã có một động cơ đấy. À, phải, nếu em muốn. Sững sờ, tôi nói tiếp. Nếu em muốn, nhưng thực tế, em đã không muốn như thế. Em đã không biết những điều quyết định trong giới chúc cơ mà. Nàng nói nhẹ như một tiếng gió thoảng. Biết chứ, cha em biết. Thế nào? Máu tôi muốn đóng bằng. Em từ lâu đã biết rằng chính em là người mà ông nội để lại cho tài sản của ông. Nhưng em nắm được điều ấy từ đâu? Nửa tháng trước khi chết, ông đã nói điều đó cho em. Như thế này, không màu đầu. Sophia, cháu chính là người sẽ có tất cả những gì mà ta sở hữu. Chính cháu là người sẽ trông nom gia đình khi ta không còn nữa. Em chưa bao giờ nói với anh điều đó. Chưa, anh hiểu không? Khi đã có vấn đề ông nội ký vào bản di chúc trước mặt mọi người, em đã nghĩ rằng có lẽ ông đã nhầm lẫn và nghĩ rằng trái với những gì em tưởng ông đã không để lại chút nào cho em, nói chi đến toàn bộ tài sản của ông. Hoặc là bản di trúc đã chỉ định em là người thừa kế của ông đã bị mất Không bao giờ tìm lại được nữa. Theo ý riêng, em không tha thiết với những gì như thế đâu. Em đã quá sợ. Quá sợ ư? Nhưng sợ cái gì? Em không biết. Có lẽ là bị buộc tội giết người. Tôi nhớ tới bộ mặt khiếp sợ của Brenda và nhớ đến nhét mặt kinh hoàng mà Mát Đa đã để brenda va nho đen nét mat kinh hoang ma mat đa đa đe lo ra trên mặt bà. Kẻ đã bị tội biệt xứ theo giới luật khi bà nói trước mặt tôi về vai nữ sát thủ mà bà mong muốn biểu diễn. Còn Sophia, dù có gì xảy ra, sẽ không hốt hoảng. Nhưng với đầu óc thực tiễn, nàng biết rằng mình đã bị ngờ vực chính vì nàng đã biết những ý đồ của ông già Liêu đối với nàng. Bây giờ, tôi hiểu rõ hơn, ít ra đó là cảm giác của tôi, vì sao nàng đã trì hoãn lễ đính hôn của chúng tôi và đã cố nài để cho tôi khám phá ra sự thật. Sự thật này, Nàng cần phải biết rõ. Em sẽ chỉ được thanh thản. Nàng đã bảo tôi khi nào em biết đích xác điều gì đã xảy ra. Chúng tôi đi về nhà. Bỗng tôi nhớ đến là trong cuộc trò chuyện đó, nàng đã tuyên bố tôi rằng nàng có cảm giác là có thể giết chết ai đó. Nhưng nàng nói thêm, ít ra việc ấy phải thật sự đáng làm. trương 22 mươi giữa lúc ấy razer và clemency nhanh nhẹn đến gặp chúng tôi bộ đồ vải tuyết của ông rất rộng hợp với ông hơn chiếc áo vest tông khô khan tôi thường thấy ông mặc ông có vẻ rất xúc động clemency lại có vẻ lo lắng thế nào razer kêu lên dù sao thì cũng xong rồi cuối cùng tôi phải tin rằng một đàn bà đê tiện ấy đã bị bắt giữ trước đây họ chờ cái gì Tôi vẫn tự hỏi thế, dù sao đi nữa, thế là xong. Họ cũng đã tống giam cả tay tỉnh nhân của mụ, và tôi rất mong rằng họ sẽ bị treo cổ, cả hai. Clemencey câu mày, Raja, sao lại nói năng như một kẻ dã man thế? Như một kẻ dã man thật ư, người ta thản nhiên đầu độc một ông già vất hạnh, đã toàn tâm tin tưởng vào họ. Và khi tôi tuyên bố rằng tôi rất bằng lòng thấy những kẻ giết người bị bắt. Và tôi hy vọng rằng họ sẽ bị trưng trị thích đáng Thì chính tôi lại bị coi là dã man Thật tiếc Nhưng mộ đàn bà này Tôi sẵn lòng bóp cổ mộ bằng chính đôi bàn tay của mình Ông nói thêm Cháu đã ở cùng với mụ ta Khi người ta bắt mộ phải không Mụ đã đón nhận việc ấy thế nào Sophia đáp giọng rất thấp Thật khủng khiếp Và ta sợ chết khiếp Đáng đời mụ Thôi đi Ra Dơ Ra Dơ quay sang vợ Anh biết, em yêu, nhưng em không hiểu được đâu. Đó có phải là cha em đâu. Đó là cha anh. Và anh yêu ông, em hiểu chưa? Anh yêu ông. Ngộ, em không hiểu anh thì sao? Nửa đùa nửa thật, giờ nói tiếp. Ôi, Clemencey, sự thật là em thiếu ấp tưởng tượng. Giả sử chính anh lại là người đã bị đau đốc. Tôi trông thấy mắt của Clemencey chấp chấp. Dù... Chỉ để đùa vui, em không muốn anh nói những điều như thế. Ông mỉm cười. Hay lắm. Chúng tôi, cả bốn người, lại đi tiếp về hướng ngôi nhà. Raja và Sophia đi trước. Tôi cùng Clemencey lập thành toán hậu vệ Bà ta hỏi tôi. Bây giờ, cậu có nghĩ rằng người ta sẽ để cho chúng tôi ra đi không? Ông bà lại ra đi vội vàng thế ư? Tôi không chịu được nữa. Tôi chăm chú nhìn bà kinh ngạc. Trước cái nhìn của tôi, bà đáp lại bằng một nụ cười thảm hại. Charles, cậu không nhận thấy tôi không ngừng đấu tranh cho hạnh phúc của tôi và của Roger sao? Tôi rất sợ rằng gia đình anh ấy cuối cùng lại thuyết phục được anh ấy ở lại nước Anh, và sợ rằng chúng tôi rốt cục, là một lần nữa dính chặt vào với mọi người, lại bị trói buộc bởi hàng nghiên sợi dây vô hình mà tôi rất cay rất đắng. Tôi sợ rằng Sophia lại tặng anh ấy một khoản trợ cấp. Nó sẽ thuyết phục anh ấy không muốn rời xa nước anh Vì tôi, tất nhiên Tiện nghi, điều kiện dễ dàng mà anh ta tưởng là tôi cần Buồn là anh ấy không bao giờ nghe những gì người ta nói với anh Anh ấy nhất vào đầu mình những ý nghĩ không bao giờ là tốt đẹp Anh ấy không biết gì cả Anh ấy lại quá yêu Leonid Để không tưởng tượng được rằng Hạnh phúc của người vợ không phụ thuộc vào đồ đạc trong nhà mình Và vào tiền bạc mà chị ta có thể chi tiêu Nhưng, hạnh phúc của tôi, tôi muốn có, và tôi sẽ có, dù có phải đấu tranh để giành lấy nó. Tôi sẽ dẫn Razer đi khỏi đây, và tôi sẽ tặng cho anh ấy một cuộc sống thích hợp với anh ấy. Một cuộc sống trong đó, anh ấy không có cảm giác rằng anh ấy không thể làm cái gì thành công cả. Razer là của tôi, và chúng tôi sẽ tránh xa nước anh, càng nhanh càng tốt. Bà nói rất nhanh, bằng một giọng nghẹn ngào, có lúc như tuyệt vọng. Tôi nghe bà nói mà kinh ngạc. Bà đã kiệt quẹ. Trước đây tôi không nhận thấy điều đó. Cũng không đoán được mối tình sâu nặng mà bà đã dành cho Raja. Nhận xét này khá lạ lùng. Nhắc tôi nhớ tới một câu của Edith the lần. Bà ấy một hôm đã nói với tôi bằng một giọng rất đặc biệt rằng bà yêu các cháu bà. Tuy không đến mức tôn sùng họ câu nói đó phải chăng? Bà ấy ám chỉ Clemencey. Một cái xe dừng lại trước bậc thềm. Nay tôi kêu lên, Josephine đã trở về với chúng ta cái kia, kia. Cô bé theo sau mẹ từ ô tô bước xuống. Em mang một mảnh băng quấn trên trán, nhưng em có vẻ mạnh khỏe hơn bao giờ hết. Em nói ngay lập tức rằng: "Tôi phải đi thăm con cá vàng của tôi đây." Em bắt đầu đi về phía bể cá. Mẹ em gọi em lại. "Con yêu của mẹ, Con không thấy rằng trước hết và tốt hơn hết là con nên đi nằm một chút để nghỉ ngơi. Và có lẽ phải ăn bát súp cho lại sức chứ. Josephine không để cho mẹ thuyết phục. Đừng lấy làm khó chịu, mẹ. Con cảm thấy rất khỏe và con ghê tầm món súp ấy rồi. Tôi biết rằng Josephine đã có thể rời bệnh viện từ mấy hôm trước. Sở dĩ người ta phải giữ nó lại ở đấy lâu hơn cần thiết là do có lời gửi gắm bí mật của Anh ta lo làm sao em không bị mọi rủi ro đe dọa, không muốn thấy đứa trẻ này trở về ba đầu hồi trước khi những kẻ được coi là giết người bị đưa đi. Không có gì nguy hiểm cho em đâu. Tôi nói với Mát cháu sẽ đến gặp em đây và cháu sẽ để mắt đến nó. Tôi đến bẻ cá cùng một lúc với Josephine và cùng với em trò chuyện. Trong thời gian em vắng mặt đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Em không trả lời tôi. Bằng đôi mắt cận thị, em nhìn đàn cá. Em không trông thấy Ferdinand đâu cả. Em nói, Ferdinand ư, đó là cái gì thế? Con cá có bốn đuôi. Đó là một loài đẹp. Còn anh, anh thích con này. Nó có màu vàng ống ánh rất đẹp. Nó thuộc một loài rất tầm thường. Dù thế nào đi nữa, em nên thích nó hơn con kia. Nó có vẻ là con vật ăn mạt. Josephine liếc tôi một cái có vẻ coi thường. Đây là một con chebun, nó có giá rất đắt. Tôi cố kéo nó sang chuyện khác. Em không muốn biết điều gì xảy ra ở đây trong khi em không có mặt à? Em nghĩ rằng em đã biết. Em có biết người ta đã phát hiện ra một bản di chúc khác mà chính Sophia đã được ông nội em cho thừa kế toàn bộ tài sản của ông không? Nó lúc lắc đầu vẻ bực mình. Mẹ đã nói điều đó với em, và lại, em cũng đã biết rồi. Người ta đã nói với em điều ấy ở bệnh viện à? Không, nghĩa là em đã biết ông nội để lại tất cả cho Sophia. Hơn nữa, ông đã nói như thế với chị ấy. Ngay sau đó, nó lại nói thêm, bà Vũ đã tức giận khi bà ấy bắt gặp em hôm ấy nghe trộm ở ngoài cửa. Bà ấy bảo rằng, đó là một điều người ta không nên làm. Khi còn là một quý cô nhỏ tuổi Bà ấy, hoàn toàn có lý Josephine nhún vai Ngày nay các quý bà quý cô không còn nữa Hôm trước đài phát thanh đã nói như thế Tôi chuyển sang đề tài khác Tiếc rằng em lại không đến sớm hơn một chút Em đã lỡ mất một chuyện Việc thanh tra Taverner bắt giữ Brenda và Loren Tôi tưởng rằng tin này sẽ làm say mê Josephine Nhưng nó đành phải nói ra bằng cái giọng chán trường làm tôi càng bực mình. Em đã biết rồi. Nhưng không thể thế được. Tôi kêu lên. Điều này vừa mới xảy ra cơ mà. Chúng em đã gặp cái xe trên đường đi. Trong xe có thanh tra Taverner. Một viên cảnh sát nữa. Người đi giày da hiêu ấy. Brenda và Loren. Em đã hiểu ngay rằng họ chắc là đã bị bắt. Em hy vọng rằng Taverner đã đưa cho họ xem lệnh bắt theo pháp luật đối với ông ta đó là một nghĩa vụ tôi nói cho Josephine yên lòng. Tavener đã không quên bất kỳ một thủ tục nào và sự bắt giữ đã diễn ra theo đúng các thể thức hợp pháp nhất như để xin lỗi tôi còn nói anh đã phải nói ra những bức thư cho Tavener biết anh đã tìm thấy chúng sau bồn nước lẽ ra anh muốn chúng phải được chính tay em trao thì hơn Nhưng em đã bị loại khỏi cuộc chiến đấu. Josephine nhẹ nhàng đặt tay lên chán mình rồi nói. Em tự hỏi không biết em bị giết bởi cú đập ấy thế nào nhỉ? Em đã nói với anh rằng vụ án mạng thứ hai sắp đến. Buồn để các buồn nước là nơi rất tồi để giấu cái bức thư ấy. Đối với em, em đã đoán ra ngay hôm em trông thấy Loren từ trong đó đi ra. Vì anh ta không thuộc loại người hay hí hoáy sửa chữa nếu anh ta đi vào đó thì không tránh khỏi là để giấu giếm cái gì đó nhưng anh tin tôi không nói nữa edith được hai lần lúc ấy gọi josephine josephine thở dài em phải đến đó thôi đối với bà gì edith thì không ai có thể tránh né được nó chạy đi vượt qua vãi cỏ để đến gặp bà gì nó trao đổi với bà mấy lời trước khi biến vào trong nhà Tôi đến gặp Edith de lần trên thèm. Ngày hôm ấy, bà trông già soạn đi, tất cả các nghiệp nhân hẳn sâu rất rõ và bà có vẻ cực kỳ miệt mỏi. Khi tôi tới, bà cố gắng miệng cười. con nhỏ nay bà bảo tôi không có vẻ đã vừa trải qua một tai họa khủng khiếp. Chúng tôi thì cũng không kém. Sau rat ro va ba co ve cuc ky met moi khi toi toi ba co gang mim cuoi con nho nay ba bao toi khong co ve đa vua trai qua chăm nom nó tốt hơn chút nữa. Đã đành là việc ấy bây giờ có thể là ít cần thiết và thở dài rồi nói tiếp, tôi rất sung sướng thấy rằng mọi chuyện rốt cục đã kết thúc. Nhưng cảnh tượng sao mà thê thảm thế? Sao mà thiếu phẩm cách thế? Tôi không thể khoan dung đối với những kẻ suy trục và những kẻ khóc suốt mướt. Họ không có chút can đảm nào, vì vậy tôi không tha thứ cho họ đâu. Loren Brown làm tôi nghĩ đến một con chuột bị mắc bẫy. Đối với cháu, tôi nói, cháu cũng hơi ái ngại cho họ. Hẳn là thế, bà lại nói, tôi mong rằng cô ta biết dành lấy cơ hội cho mình, mong rằng cô ta sẽ có một luật sư tốt. Thái độ của bà cô già, tôi thấy không kém ngược đời hơn thái độ của Sophia. Bà cũng ghét Brenda như Sophia, nhưng cùng như Sophia, bà lại mong rằng không ai được lơ là việc binh vực cho Brenda. Khi nào thì họ mới xét xử thế? Bà hỏi tôi. Tôi đáp, rất khó mà nói điều đó. Việc đã được thẩm cứu, có lẽ họ sẽ bị chuyển ra tòa án. Có thể phiên tòa xét xử chưa xảy ra ít nhất trước 3 hoặc 4 tháng. Dĩ nhiên, trong trường hợp bị buộc tội, họ có thể nhờ đến người bảo vệ. Cậu hãy nghĩ xem, bà đệ hỏi, họ có bị buộc tội không? Cháu không thể nói được. Phải biết người ta đã có những bằng chứng nào để buộc tội họ đã. Cháu biết rằng, Có những bức thư Những bức thư tình ư Vậy họ là một cặp tình nhân à Họ đã yêu nhau Mặt ít còn xa xẩm hơn Tất cả những chuyện ấy Làm tôi buồn lắm Cậu cha lạ Tôi không có chút thiện cảm nào Đối với Brenda Và tôi cũng có thể nói rằng Trong quá khứ Tôi đã ghét cô ấy Tôi đã tính đến những chuyện Nặng nề đối với cô ta Nhưng hôm nay Tôi cho rằng Phải cho cô ấy những cơ hội Mọi cơ hội tốt nhất Chắc hẳn Aristi cũng mong như thế. Tôi nghĩ, bổn phận của tôi là làm sao để cô ấy không phải là nạn nhân của bất kỳ một sự bất công nào. Thế còn Loren thì sao? Bà là một cử chỉ bất lực. Loren là một người đàn ông, anh ta phải tự gỡ lấy việc của mình. Nhưng đối với Brenda, thì Aristi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta vì... Bà bỏ lửng, không nói hết câu. Đã gần đến giờ ăn trưa? Bà nói tiếp, ta về thôi. Tôi nói với bà là tôi phải đi về London. Cậu đi bằng ô tô à? Vâng. Cậu có cho tôi đi cùng với cậu không? Tôi biết chắc rằng bây giờ chúng tôi đã được phép mức nhích rồi. Cháu xin vui lòng đưa bà đi. Nhưng cháu chắc rằng Mazda và Sofia chiều nay cũng đi London. Bà nên đi xe của họ tốt hơn là ngồi trong xe con hai chỗ của cháu. Tôi không muốn đi cùng với họ. Nào! Đi thôi, và đừng báo gấp cho ai đấy. Tôi chấp nhận, lòng không khỏi kinh ngạc, trên đường đi chúng tôi chỉ trao đổi vài câu hiếm hoi với nhau. Xuống phố Câu nói này làm tôi lo sợ, nhưng tôi không để lộ ra. Bà nói tiếc, hay là, tốt hơn là thôi, còn quá sớm, hãy cho tôi xuống nhà hàng, để Ben Ham. Tôi sẽ ăn trưa ở đó, và ăn xong. Tôi sẽ đi đến phố Hali. Cháu hy vọng rằng câu nói của tôi dừng lại ở đấy. Edith liền giúp tôi. Chính vì điều ấy mà tôi không muốn đi cùng với Mada. Chị ta đóng một vở kịch đến là vô duyên. Tôi rất ngào ngán. Bà ngừng nói. Cậu đã lầm. Tôi có một cuộc sống rất tốt đẹp. Rất tốt đẹp. Rồi lại mỉm cười. Bà nói thêm. và chưa kết thúc đâu. cổ quái. Chương 23 và chương 24. Chương 23. Từ nhiều ngày tôi chưa gặp bố tôi. Tôi thấy ông bận việc, nhưng là những việc khác, không phải vụ Liênhis nên tôi đành phải đi tìm Tavernier. Viên thanh tra có đôi lúc dối. Đã nhận lời đến cùng tôi uống chút gì đó. Việc chăm lo đầu tiên của tôi là chúc mừng anh vì đã làm sáng tỏ bí mật của vụ ba đầu hồi. Những lời ca ngợi của tôi làm anh vui thích, nhưng anh có vẻ như không hoàn toàn thỏa mãn. Anh nói: "Dù sao thì cũng là xong và việc khởi tố là chắc chắn, không ai có thể khẳng định ngược lại. Anh có tin là họ sẽ bị kết án không?" "Không thể nói được. Trong các vụ án mạng thì gần như vẫn xảy ra như vậy, bởi vì chúng ta chỉ có những chứng cứ gián tiếp thôi. Vậy nên Ít có khả năng hành động gì khác. Tất cả sẽ tùy thuộc vào ấn tượng mà họ tác động tới các bồi thẩm. Thế các bức thư có cấu thành một bằng chứng buộc tội nghiêm khắc không? Thoạt nhìn thì đúng thế. Người ta tìm thấy nhiều lời ám chỉ về những dự định cho cuộc sống của họ, của hai người khi ông già chết. Những câu như bây giờ sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Đương nhiên, người ta bào chữa có cách bác bỏ. Ông ta sẽ đề cao rằng chính đó là một lời bày tỏ rất vô tội rằng Leonid đã già đến mức và ông ta có thể nghĩ hợp lý rằng ông ta chẳng bao lâu sẽ chết vì cái chết đúng quy luật của mình. Vấn đề thuốc độc chẳng bao giờ là trắng đen rõ ràng cả, nhưng có những đoạn văn có thể được lý giải một cách rất tai hại cho các bị cáo. Tất cả sẽ tùy thuộc vào quan tòa. Nếu chúng ta có được ông già Cranberry thì họ cứ liệu hôn ông ta không bao giờ tha thứ loại đàn bà ngoại tình tôi nghĩ rằng chắc là Igor hoặc là Humphrey hoặc là cơ sẽ ngồi vào ghế người bảo chữa Humphrey trong những vụ như vụ này rất nổi bật ít ra ông ta sẽ rất thích nói rằng công việc sẽ thuận lợi cho ông bởi vì lập trường xuất sắc trong vấn đề quân dịch của thân chủ của ông với một người từ chối cầm súng vì trái lương tâm Anh ta có thể ít nổi bật hơn trong đời thường Còn về ấn tượng Mà anh ta tác động đến các bồi thẩm Thì không ai đoán trước được điều gì cả Với các vị bồi thẩm Thì ta không bao giờ hiểu cả Có thể nói Hai người ấy không được thiện cảm lắm Thị là một cô gái đẹp Lấy một ông già vì tiền Còn anh ta Là một người tư chối cầm súng Vì trái lương tâm Lại có xu thế mắc chứng suy nhược thần kinh Tội lỗi này Tự nó đã là tầm thường. Lại rất hợp với truyền thống, đến nỗi người ta phải thắc mắc là tại sao họ đã không nghĩ ra chuyện khác. Dĩ nhiên, có thể là họ muốn rằng chỉ có một mình y là thủ phạm, và muốn thị đã hoàn toàn không biết gì cả, hoặc ngược lại. Muốn rằng chính thị là kẻ đã làm tất cả, và muốn y không biết gì hết. Họ bảo không thể hai người đã cùng nhau hành động. Còn anh, anh nghĩ thế nào? Tà Quay sang tôi với một bộ mặt bí hiệp. Tôi, tôi không tin một tí nào cả. Tôi đã xác định các sự kiện. Tôi đã gửi báo cáo lên Cục Cảnh sát và đã được quyết định rằng có thể khởi tố, chấm hết. Tôi đã làm bổn phận của mình. Việc còn lại không dính dãng gì đến tôi. Anh muốn biết quan điểm của tôi thì nó đấy. Tôi đã nắm được vấn đề, nhưng khi tôi từ giã Taverner, tôi lại tin chắc rằng trong toàn bộ việc này có cái gì đó làm anh ta không vừa lòng. Ít ra, ba ngày sau, tôi mới được nói chuyện với bố tôi những gì tôi mang trong lòng. Ông đã không hề nói với tôi về vụ này. Theo một thỏa thuận ngầm mà tôi biết lý do, chúng tôi tránh đề cập tới vấn đề này. Hôm ấy, tôi lại quyết định đột phá vào nó. Phải đưa nó ra ánh sáng. Tôi nói, Taverner đã không tin chút nào rằng những kẻ đã bị bắt đúng là các thủ phạm. Và cả bố nữa cũng không tin như anh ta, có phải không? Bố tôi lắc đầu, và bác ý kiến tôi rằng vấn đề không thuộc về thẩm quyền của anh ta. Hình như ông thừa nhận một điểm không thể tranh cãi, sự khởi tố là chắc chắn. Nhưng, tôi cãi lại, bố không tin vào khả năng phạm tội của họ cơ mà, cả ta nơ cũng không tin. Quyết định sẽ thuộc về ban hội thẩm. Con biết rõ chứ, tôi kêu lên, những điều con quan tâm chính là ý kiến riêng của bố. Ý kiến riêng của ta... Cha là không có gì quan trọng hơn của con. Xin lỗi kinh nghiệm của bố. Thôi được, bố sẽ thành thật với con. Nói thẳng ra là bố không biết. Bố cho rằng họ có thể là thủ phạm ư? Nhất định thế. Nhưng bố không thể nói rằng bố thật tin chắc. Bố tôi nhún vài. Tin chắc? Lúc nào mới tin chắc? Đừng nói với con như thế. Đã có những lần bố tin chắc vào tính phạm tội của những người lương thiện của bố. Tuyệt đối tin chắc, không phải ư? Đôi khi cũng xảy ra, nhưng không thường xuyên. Và chính lần này, bố không tin chắc đâu. Ta rất muốn là như thế. Chúng tôi im lặng. Tôi nhớ lại hai chiếc bóng vút qua và có vẻ sợ sệt vào buổi chiều tà lúc tôi đến ba đầu hồi. Ngay từ ngày đầu tiên ấy, Brenda và Loren đã cho tôi cảm giác rằng Họ đã sợ sệt điều gì đó. Chẳng phải là vì họ đã cảm thấy lương tâm không thanh thản. Tôi đã đặt ra cho mình câu hỏi đó và buộc phải tự trả lời, không cần thiết. Họ đã sợ cuộc sống. Bởi vì họ thiếu niềm tin vào chính họ. Bởi vì họ biết rằng không thể tránh khỏi các hiểm nguy đe dọa họ. Bởi vì họ biết quá rõ ràng mối tình tội lỗi của họ bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa họ đến phạm tội. Bố tôi... Lại nói bằng một giọng lúc trịnh trọng, lúc hiền từ. Này cha, ta hãy xem những chuyện trước mắt. Con cứ khăng khăng nghĩ rằng kẻ sát nhân phải là một thành viên trong gia đình sao? Nói thực ra là không. Con chỉ tự hỏi mình thế thôi. Cha, con đã nghĩ đến điều đó. Con có thể sai lầm, nhưng con vẫn cứ nghĩ. Đúng thế. Vì sao vậy? Bởi vì cố lấy lại sự tự tin trong mình tôi rụt rẻ. Câu nói hình thành gần như ngoài ý muốn của tôi, bởi vì đó là những gì tự lòng họ nghĩ ra. Những gì tự lòng họ nghĩ ra hay, rất hay. Phải chăng qua đó, con muốn nói rằng họ nghi ngờ lẫn nhau, hoặc nói rằng họ thực sự biết rõ thủ phạm là ai. Con không thể nói, những điều đó rất mơ hồ, rất tối nghĩa, tựu chung lại. Con có cảm giác là họ nói ra mọi thứ có thể nói, để quên đi ai đó là tội phạm thực sự. Ngừng một lát, tôi nói thêm. Thế nhưng, ngoại trừ Razer, ông này hoàn toàn tin chắc rằng chính Brenda đã giết người và toàn tâm toàn ý mong rằng bà ta phải bị cho cổ. Cách nói của ông ta lại thoải mái, đơn giản, trực tiếp, không ẩn ý. Ngược lại, những người khác hình như không thoải mái và có vẻ như tạ lỗi. Họ tha thiết tin rằng Brenda phải có một người bảo chữa giỏi nhất, tin rằng mọi việc sẽ được thực hiện để cho chị ta không thể bị kết án một cách bất công. Tại sao vậy? Tất nhiên, bố tôi đáp, bởi vì trong thâm tâm họ không tin rằng chị ta là thủ phạm. Rồi rất bình tĩnh ông nói, "Nhưng vậy thì ai đã giết người? Con đã nói chuyện với họ. Theo con thì ai là thủ phạm có thể chấp nhận được nhất?" "Điều đó thì con không biết gì cả và cũng chính điều ấy làm con phát điên. Không ai trong họ ít hoặc nhiều Giống một kẻ giết người cả Ây thế mà Tên sát nhân lại chính là một kẻ trong số họ Hay là Sophia Trời ơi không Dù sao Đó cũng là một giả thiết mà con phải nghĩ tới cha ạ Không nên phủ nhận Con đã nghĩ đến điều đó Lại càng phải nghĩ đến nó Vì con không muốn phải chấp nhận nó Thế những người khác thì sao Philip chẳng hạn Những động cơ của ông ta Có thể là đồng bóng Có những động cơ đồng bóng, cũng như có những động cơ phi lý, bởi vì gần như không có. Vậy động cơ của ông ta là gì? Ông ta cay đắng ganh tị với Razer, ganh tị suốt đời. Ông cụ đã luôn luôn đối xử ưu tiên đối với Razer, vì thế Philip đã rất đau khổ. Razer sắp phá sản, ông già aresti đã biết điều đó, và đã hứa thu xếp công việc giúp Razer. Cứ cho là điều đó đến tai Philip, giả sử ông già chết trong đêm thì ra dơ sẽ không còn nguồn chi viện mà ông ta chờ và ông ta sẽ thực sự phá sản. Oh, con biết rằng điều giả sử đó là ngu ngốc. bố tôi phản đối nhưng mà không ngốc tí nào cả. người ta thường gặp những chuyện như thế, những chuyện lạ lùng bất thường nhưng có nhân tính. ta chuyển sang mazda nào? bà này đúng là một đứa trẻ con và muốn quên đi thực tại. trên thực tế Tính phạm tội của bà theo con có lẽ không thể có, nếu như con không quá sửng sốt về việc bà muốn vội vã đưa Josephine đi Thụy Sĩ. Con không thể ngăn mình nghĩ rằng bà sợ con bé ấy biết hoặc nói ra điều gì đó. Kết cục, Josephine đã bị một cú rắn mạnh vào đầu. Tất nhiên không phải mẹ nó đã. Sao lại không? Nhưng mà bố ơi, bởi vì một người mẹ, con chưa đọc đến những sự kiện khác thế thôi, cha là. Có một bà mẹ hằng ngày không ưa một trong số các con của bà. Thường bà chỉ yêu những đứa khác. Đứa trẻ ấy không biết vì sao mẹ nó ghét nó, căm thù nó. Bà ấy gọi Josephine là con bé ngốc của bà. Tôi nói có vẻ hơi tiếc. Việc đó làm con bé buồn à? Con không nghĩ là thế. Còn gì nữa? Ra giờ thì sao? Ra giờ không giết bố ông ta. Con tin chắc như thế. Thế thì, hãy để ông ta sang bên cạnh. Vợ ông ấy, tên bà ta là gì nhỉ? Clemency à? Nếu như bà ấy đã ám sát ông già Leonid, thì bà ta đúng là còn vì một lý do rất kỳ lạ. Tôi kể cho bố tôi những cuộc đối thoại với Clemency. Nếu bảo bà ta có thể giết bố chồng, thì mục đích duy nhất là có thể đưa Razor đi rất xa khỏi nước Anh. Bà đã thuyết phục được Razor ra đi, mà không báo trước cho ông cụ. Về việc đó, ông cụ biết rằng Con trai cụ sắp tuyên bố vỡ nợ và quyết định cứu công ty thực phẩm. Mọi hy vọng, mọi kế hoạch của Clemency đều tan vỡ. Mà bà lại rất yêu chồng. Con có thể nói rằng bà là kẻ tôn thơ chồng như thần tượng. Con hãy nói mấy lời về Indy The lần. Đúng, bà này cũng có thể đã giết ông già. Nhưng con không biết vì sao. Con chỉ tin rằng nếu bà xét thấy cần nắm lấy pháp luật vào tay bà bà sẽ coi rằng Đó là lý lẽ bào chữa cho mọi quyết định của bà. Bà là như thế đấy. Và cả bà ta nữa cũng thiết tha mong cho Brenda được bào chữa tốt phải không? Vâng, có lẽ là vấn đề lương tâm. Nếu bà đã giết người, thì con không nghĩ rằng bà lại mong cho một người khác bị buộc đội. Phải chăng bà ấy có thể đã đập chết Josephine? Điều đó thì con không thể tin được. Nó làm con nghĩ đến Josephine, đã nói với con điều gì đó... Làm cho con lo lắng một lúc lâu. Con muốn nhớ lại điều đó. Nhưng không may, nó đã ra khỏi đầu óc con. Con chỉ biết rằng nó không liên quan với mọi người khác. Con sẽ nhớ ra điều ấy thôi. Đừng tìm nữa. Con không biết gì khác nữa à? Có chứ, nhiều chuyện lắm. Bố có nắm được gì về chứng liệt trẻ con không? Về các hậu quả có thể có. Về tính chất của bệnh. Phải chăng con nghĩ đến Eustace? Vâng, con càng nghĩ tới vấn đề đó, con càng thấy yêu chết, rất có thể đã giết chết ông nội nó. Nó căm ghét ông ta. Với tính tình ấy, nó có vẻ kỳ dị, đông bóng. Trong gia đình, đây là kẻ duy nhất mà con thấy rất có thể bình tĩnh đập chết Josephine, nếu như con bé biết được điều gì về nó. và lại, nếu có điều gì cần biết, thì con bé hẳn phải biết. Con bé này, cái gì cũng biết. Nó ghi chép mọi điều vào một cuốn sổ đen nhỏ. Tôi ngừng lại. Chết dẫm. Tôi thốt lên. Sao mà tôi ngu thế? Có gì xảy ra thế? À, con nhớ ra cái điều không liên quan đấy rồi. Ta Werner và con, chúng con đã nhất trí cho rằng nếu ai đã phá vách giàn phòng của Josephine thì đó là kẻ muốn tìm các bức thư quý hóa ấy mà bố đã biết. Khi ấy con tưởng rằng con nhỏ đã tìm ra Rồi giấu chúng trong phòng các buồn nước. Nhưng hôm vừa rồi, khi con nói chuyện với nó, thì nó đã cho biết rằng chính Loren đã để chúng ở chỗ con đã tìm thấy chúng. Nó đã trông thấy anh ta đi từ phòng ấy ra. Nó đã đến đó xem anh ta có thể làm gì ở đấy. Nó đã khám phá ra các bức thư. Nó đã đọc chúng, nhưng nó lại đặt chúng vào y nguyên chỗ cũ. Thế thì sao? Thế thì không phải là các bức thư mà người ta tìm kiếm ở trong phòng Josephine rồi. Mà là cái khác cơ Và cái khác ấy Đó là cuốn sổ nhỏ của nó Nhưng con không nghĩ rằng người ta đã tìm thấy nó Có thể Josephine Vẫn giữ được nó ít ra Trong trường hợp này Tôi đã nhổm người lên Trong trường hợp này Bố tôi nói Thì nó vẫn bị đe dọa Phải chăng con định nói như thế Vâng Nó chỉ thật sự thoát khỏi nguy hiểm Khi nó đi đến Thụy Sĩ con đã nói với bố rằng họ đương bàn đến chuyện đưa nó đi nó có thích không con nghĩ là không vậy thì bố tôi sẵn giọng nói có thể là nó sẽ không đi như thế mọi điều liên quan đến sự nguy hiểm vẫn tồn tại vậy con có lẽ phải quay về đó càng sớm càng tốt tôi hốt hoảng hỏi bố nghĩ đến yusted hay đến clemensy bố tôi hiền từ mỉm cười với tôi theo ý bố cha là các sự kiện sẽ thọc vào tất cả theo cùng một hướng và bố ngạc nhiên là con không nhận ra điều đó bố. Glover hé mở cửa xin lỗi ông cha người ta hỏi ông ở máy cô Leonid gọi điện thoại từ Winley có vẻ rất gấp tôi có cảm giác là lại có một cảnh khủng khiếp đây phải chăng đó là một vụ mưu hại khác chống Josephine và lần này đã thành công tôi chạy đến máy điện thoại alo sophia hả anh đi ư cha trong giọng nói của sophia có một vẻ rất tuyệt vọng nàng nói tiếp không có gì là kết thúc cả cha kẻ giết người vẫn ở đây thế nghĩa là thế nào đã xảy ra cái gì thế josephine à không phải josephine mà là vú bà vú à vâng có cốc nước sô cô la Sô-cla của Josephine, nó đã không uống và vẫn còn ở trên bàn. Vũ không muốn bỏ phí. Bà đã uống cốc nước. Tội nghiệp cho Vũ. Tình trạng bà rất xấu phải không? Giọng Sophia vỡ ra trong tiếng nước nở. Ôi cha là Vũ đã chết rồi. Chương 24 Chúng tôi lại rơi vào tình trạng ác mộng. Chiếc xe đưa chúng tôi, Ta và tôi đi về hướng Ba Đầu Hồi và tôi có ấn tượng được sống lại những phút mà tôi đã trải qua bên cạnh viên thanh tra. Cuộc viễn du này rất giống với cuộc hành trình trước đây ít lâu chúng tôi đã cùng nhau thực hiện. Thỉnh thoảng, anh cầu nhỏ Nguyên Rùa về phần tôi từng lúc đều đặn Tôi nhắc đi nhắc lại một cách ngô nghe cùng một câu. Như vậy, không phải là Loren và Brenda rồi. Nói thực ra, chưa bao giờ tôi tin tính phạm tội của họ. Tôi rất sung sướng vì có niềm tin như thế. Bởi vì như thế, tiện cho tôi, miễn cho tôi khỏi phải chú ý đến các giả thuyết khác mà tôi không muốn. Họ yêu nhau thật thơ mộng. Họ đã viết cho nhau những lá thư tràn trè tình cảm và cũng khá tức cười. Họ đã đi đến chỗ mong rằng ông chồng già của Brenda sẽ nhanh chóng thanh thản liệm dần đi, nhưng người ta có thể tự hỏi họ có thực sự mong ông ấy chết không? Tôi cũng có một ý nghĩa mơ hồ rằng anh cũng như ả, trong thâm tâm có thể họ thích những con đường tắt cho bớt đi những nỗi lo buồn của một mối tình bị ngăn trở bởi những rằng buộc khuôn sáo của cuộc sống vợ chồng. Brenda se nhanh chong thanh than liem dan đi nhung nguoi ta co the tu hoi ho co thuc su mong ong ay chet khong toi cung co mot y nghi mo ho rang anh cung nhu a trong phải là một con người bị nhục dục dày vò, mềm yếu, thiếu nghị lực. Cái mà bà ta muốn giống như trong một cuốn tiểu thuyết. Còn Loren cũng thế, anh ta thuộc về loại người khát khao các điều ước mơ mà hai người sắp đặt theo sở thích hơn là những thỏa mãn tức thì và cụ thể. Họ đã bị mắc vào một cái bẫy, hoảng sợ điên cuồng mà không thể thoát khỏi. Brenda có lẽ đã hủy các bức thư của Loren đi rồi. Vì người ta đã không phát hiện ra chúng, nhưng Loren lại ngu ngốc đến cực độ mới giữ lại những bức thư đã nhận từ Brenda. Có thể là anh cũng không gây ra cuộc mưu sát ở sườn giặt. Thù phạm vẫn còn giấu mặt. Một viên cảnh sát, tôi không quen, tiếp đón chúng tôi tại sảnh. Anh ta chào Taverner, Taverner kéo anh ta vào một góc. Tôi chú ý đến một đống hành lý, rõ ràng sắp có một cuộc xuất hành. Tôi đương ngắm nghĩa chúng. Thì Clemency xuất hiện Bà mặc bộ áo dài đỏ Với một chiếc áo vét vải tuyết Và đội một cái mũ phớt Bà nói Cậu đến đúng lúc Để chúng ta nói với nhau lời tạm biệt Bà ra đi à Chiều nay chúng tôi ngủ ở đôn Sáng mai máy bay chúng tôi cất cánh vào giờ đầu Bà mỉm cười Tuy nhiên đôi mắt bà ánh lên Một nỗi lo sợ nào đó Nhưng hôm nay bà không thể đi được Vì sao vậy Giọng bà khó chịu, vì có cái chết này. Cái chết của Vũ không có liên quan gì với chúng tôi. Có lẽ là không, nhưng... Vì sao cậu bảo có lẽ là không? Không có cái có lẽ đâu. Ra rơi vào tôi, lúc ấy đang ở trên gác, đang hoàn tất hành lý. Chúng tôi chẳng hề xuất hiện ở tầng dưới trong suốt thời gian cốc sô-cô-la được để lại ở trên mặt bàn ăn và có thể chứng minh điều đó được không? Tôi chịu trách nhiệm về Razer và Razer chịu trách nhiệm về tôi. Không đủ. Đừng quên là ông bà là vợ chồng. Bà nổi khùng, cậu không được thế. Cha là Razer và tôi, chúng tôi ra đi tìm một cuộc sống mới. Vì cái quái gì mà cậu đòi hỏi chúng tôi phải đầu độc một người đàn bà trung hậu, chưa hề bao giờ làm hại chúng tôi. Không có lẽ thuốc độc ấy lại dành cho bà ta. Chúng tôi cũng ít có khả năng để định đầu độc một con bé con. Chuyện đó còn tùy thuộc vào đứa bé ấy. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là Josephine không phải là đứa trẻ giống như mọi đứa khác. Nó biết hàng đống chuyện về những người khác. Nó. Tôi ngừng đột ngột. Josephine đến. Qua cửa của hành lang dẫn đến phòng khách. Nó gặm quả táo. Món ăn ưa thích của nó. Má nó đỏ. Má nó lấp lánh niềm vui. Nó nói với chúng tôi. Vũ đã bị đầu độc, giống như ông nội. Rất thú vị. Mọi người có thấy thế không? Tôi nghiêm mặt đáp lại. Em không đau buồn ư? Em không thích bà ấy à? ba thích lắm. Bà ấy suot ngày dày la tôi. Quả ra một bụ lắm chuyện. Ít ra, em cũng thích ai chứ, Josephine? Còn bé ngước mắt về phía Clemencey. Em yêu bà Edith. Em yêu bà lắm. Em cũng yêu Eustace. Nếu ít ra anh ấy không áp với em, và nếu anh ấy cũng quan tâm đến việc phát hiện tên sát nhân đã gây ra mọi chuyện. Josephine, tôi nói, tốt hơn là em đừng tìm kiếm nó nữa, nguy hiểm lắm. Nó cãi lại, em cần gì phải tìm kiếm nó nữa, em biết tuốt. Im lặng một lúc lâu, Josephine nhìn Clemencey chầm chầm, không chớp mắt. Tôi nghe thấy sau lưng tôi một tiếng thở dài, tôi vẹn quay lại. Elise ở Hamilton đang xuống thang. Nhưng tôi không có cảm giác rằng tiếng thở dài ấy chính là do bà phát ra. Nó phải vọng đến từ sau cửa mà Josephine đã vào. Tôi vội ra mở cửa, không có ai cả. Tôi cảm thấy lo lắng. Ai đó, tôi tin chắc kẻ ấy đã đứng sau cửa và đã nghe được những câu chuyện của Josephine. Tôi quay trở lại chỗ em bé. Nó vừa ăn táo vừa tiếp tục nhìn vào mặt Clemency với một vẻ ma mảnh. Tôi nắm cánh tay nó. Lại đây, Josephine, chúng ta có chuyện phải nói với nhau. Tôi chờ những gì nó phản ứng, nhưng tôi đã kiên quyết không nhượng bộ. Tôi kéo nó vào một phòng nhỏ ít được dùng đến và có lẽ ít ai đến quấy giờ chúng tôi. Cửa đã đóng. Tôi mời Josephine ngồi rồi tự kiếm một cái ghế và ngồi trước mặt nó. Bây giờ, tôi nói, chúng ta sẽ phát biểu ý kiến. Josephine, em biết những gì nào? Biết rất nhiều chuyện. Anh không nghi ngờ điều đó. Nhất định, em có trong đầu vô số thông tin. Một số có lợi, số khác thì không. Anh cho rằng, em đã biết rất rõ điều anh sẽ hỏi em. Anh không lầm chứ? Không, em, em đâu phải con ngốc. Mũi nhọn dành cho tôi hay là nhầm vào những người cảnh sát? Tôi không mất thời gian tự vấn điều đó. Tôi tiếp tục hỏi. Em có biết ai bỏ cái gì đó vào cốc sô-cô-la của em không? Nó lắc đầu phủ định. Em có biết ai đã đầu độc ông nội em không? Lại lắc đầu. Và ai đã định giết em một sừng giác không? Lại một cái lắc đầu nữa. Vậy thì tôi nói. Em hãy kể cho anh nghe tất cả những gì em biết. Em hãy nói tất cả cho anh và kể ngay lập tức. Không, em không thể làm khác được tất cả những tin tức mà em có hoặc em phát hiện ra em buộc phải chuyển chúng cho cảnh sát. Cảnh sát là những kẻ ngu xuẩn và em sẽ không nói cho họ biết tí gì cả. Họ đã tưởng kẻ giết người là Brenda hay Loren. Em thì em đã không ngu như thế đâu. Em biết rất rõ rằng họ không phải là thủ phạm. Em đã có ý kiến ngay từ đầu. Em đã làm một thí nghiệm, và bây giờ em biết rằng em đã thấy đúng. Đó đã kết thúc với một điểm thắng. Tôi vẫn hết sức kiên trì, lại bắt đầu. Josephine, em cực kỳ giỏi. Anh nhất thiết phải nói điều đó. Nó tỏ ra rất bằng lòng. Khi nghe nói thế, tôi tiếp tục. Nhưng nếu em không còn ở trên đời này nữa... Để tận hưởng thắng lợi của mình Thì có rất giỏi đi chăng nữa Cũng chẳng được gì đâu Cô bé ngốc ơi Em có biết em giữ cho riêng mình em Những bí mật đâu như thế Em sẽ bị nguy hiểm không Em biết rất rõ điều đó Đã hai lần em suýt chết rồi đấy Lần thứ nhất Thiếu một chút em đã bị đập chết Lần thứ hai Đã làm thiệt đến tính mạng một người khác Vậy em không biết rằng Nếu em có tiếp tục chạy long long khắp nhà Mà công bố rằng Em biết kẻ sát nhân, thì sẽ còn có những cuộc tấn công mới chống lại em. Mà em sẽ là nạn nhân. Nếu không, có một người khác nữa sẽ thế mạng. Có những cuốn sách như thế, trong đó nhiều người đã lần lượt bị giết chết. Cuối cùng người ta cũng tìm ra thủ phạm, bởi vì thực tế không còn ai ngoài hắn. Chúng ta không phải đang ở trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám Josephine, Chúng ta đang ở ba đầu hồi. Swinley Dean và em là cô bé ngốc đã đọc quá nhiều vì lợi ích riêng của mình. Em biết những gì. Em hãy nói ra cho anh. Nếu không, anh phải lắc em cho đến lúc tay chân em bị chặt khớp. Em sẽ vẫn có thể phủ nhận. Tất nhiên là như thế. Nhưng em sẽ không làm thế. Chung quy, em chờ đợi cái gì. Anh không hiểu đâu. Rất có thể em không bao giờ nói. Dù là thủ phạm có thể, hắn vẫn có thiện cảm với em. Anh nắm được không? Nó đợi, như để cho tôi có thời gian quán triệt quan điểm mới đó. Rồi mới lại nói tiếp. Nếu em nói ra điều ấy, em sẽ làm mọi việc đi theo trật tự. Mọi người sẽ họp lại trong một phòng lớn. Em sẽ kể lại tất cả. Và khi kết thúc, em sẽ bất ngờ nói, vậy kẻ đó là anh. Khi nó thọc ngón trỏ, theo một điệu kịch, thì y Tờ lần bước vào. Sau khi đã bảo Josephine vứt lõi táo đi và chùi bằng khăn mùi xoa các ngón tay nhấp nhát, bà thông báo với nó rằng bà sẽ đưa nó đi bằng ô tô. Cái nhìn của bà, để cho tôi hiểu rằng đây là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho con bé ấy trong hai giờ sắp tới. Cuộc đi chơi hình như ít vừa ý Josephine, bà nói thêm. Chúng ta sẽ ăn kem ở Longbridge. Bridge. Mắt đứa bé, gái sáng lên. Hai nhé. Chúng ta sẽ thử xem. Hãy đi lấy mũ, áo măng tô và khăn quàng vào nước biển. Hôm nay trời rét buốt Cậu nên đi theo nó, charles Tôi có đôi lời muốn viết. Bà ngồi vào một cái tủ kiêm bản giấy. Trong khi tôi rời căn phòng cùng với Josephine, tôi không thể thả lỏng nó. Dù cho bà cô già không yêu cầu tôi canh chừng nó. Tôi vẫn tin rằng Con bé đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Tôi âu yếm. Nhìn cách nhìn cuối cùng vào trang phục của Josephine, thì Sophia bước vào phòng. Cô có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Anh ở đây à? Cha, đó. em không biết rằng anh đã trở thành cô hầu phòng đấy. Josephine thông báo bằng một giọng quan trọng rằng nó đi Long Bridge cùng với bà Edith. Ăn kem. Nó xác định. Ăn kem vào mùa này ư? Kem đều tốt vào bất kỳ mùa nào. Josephine đối đáp lại. Khi người ta thấy lạnh ở trong, người ta có cảm giác là thấy nóng hơn ở ngoài. Sophia cau mẩy. Nước da tái nhật của nàng làm tôi buồn. Cái buồn hơn khi thấy quanh mắt nàng có các quần thâm. Chúng tôi đến gặp lại Edith de Havilland. Bà đang dán kín phong thư thứ hai của bà. Bà đứng dậy và nói, Chúng ta đi nào, tôi bảo Ivan đem chiếc Ford ra cho tôi. Chúng tôi đi ngang qua sảnh, tôi lại thấy ở đó các hành lý có nhãn xanh. Đến cửa, Edith de Havilland vừa nhìn lên trời vừa nói, Hôm nay trời đẹp đấy, hơi lạnh nhưng không khí tốt lành. Một ngày thu nước anh đích thực. Các cây này nó có đẹp không kìa, các cành chân trụi nổi bật trên nền trời với đọc một chiếc lá vàng chưa dụng. Bà quay lại, bà ôm hôn Sophia. Tạm biệt cháu yêu của ta. Đừng lo lắng quá. Có những điều không thể tránh đổi. Vậy phải biết đương đầu với chúng. Chiếc xe Ford đợi ở dưới bậc thèm. Edith lên xe, rồi đến Josephine. Họ lăn lượt gửi cho chúng tôi một dấu hiệu tạm biệt âu yếm khi ô tô khởi động. Anh cho rằng, tôi nói, bà Edith Có lý và khôn ngoan mới đưa Josephine lánh đi trong một hai giờ. Nhưng, Sophia, anh vẫn còn tin rằng phải ép buộc con bé này nói ra những gì nó biết. Có thể nó chẳng biết tí gì đâu, nó khoe khoang đấy thôi. Đây là một đứa trẻ lúc nào cũng thích tự cho mình là quan trọng. Anh nghĩ rằng lại có chuyện khác đấy. Có ai biết chất độc gì đã bỏ vào nước sô-cô-la không? Người ta cho rằng đó là chất digitalin. Bà Edith thường dùng thuốc ấy cho chứng đau tim của bà. Bà có trong phòng mình một lọ đầy các viên tròn nhỏ digitalin. Bây giờ chỉ còn lọ không? Hẳn ra bà phải bảo quản nó trong tủ khóa chứ. Quả là bà có làm thế, nhưng không phải. Khó khăn lắm mới phát hiện ra chỗ bà giấu chìa khóa đâu. Mắt tôi một lần nữa lại nhìn chầm chầm vào các hành lý được chất đống trong nhà sạch đột nhiên tôi bật lên nói rất to họ không thể ra đi được không nên cho phép họ làm thế Sofia nhìn tôi kinh ngạc ra và Clemency. nhưng cha là anh không nghĩ còn em em nghĩ thế nào nàng ra hiệu bất lực em không biết cha là em chỉ biết rằng bây giờ chúng ta lại rơi vào tình trạng đầy ác mộng Anh biết, Sophia, chính anh, cũng những tiếng ấy, anh đã thốt ra trong xe, đưa anh cùng với Tabona đến đây. Đúng, bởi vì đây đúng là một cái nác mộng, cha Ta ở giữa những người mà ta quen biết, ta cũng ở trước một kẻ mà ta không biết, một kẻ xa lạ, độc ác và tàn nhẫn. Rồi nàng kêu to, bổ sung. Ta đi ra ngoài đi, Charles, ra ngoài đi. Ở ngoài, em mới cảm thấy an toàn hơn em sợ phải ở lại trong ngôi nhà này. Kính chào các bạn. Chương 25 và 26 là phần cuối của tác phẩm Ngôi nhà cổ quái, một tác phẩm tâm đắc nhất của Agatha Christie. Cuối cùng thì người ta đã biết được kẻ sát nhân thực sự của vụ án, và kẻ này cũng đã nhận một kết cục thích đáng. Những thành viên còn lại của ngôi nhà ba đầu hồi cổ quái sẽ được hưởng hạnh phúc, tương lai tươi sáng thuộc về họ. Các bạn thân mến, tiếp theo ngôi nhà cổ quái, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới, xin trân trọng gửi đến các bạn tiểu thuyết trinh thám hình sự Tình yêu phù thủy, một tác phẩm ly kỳ hấp dẫn của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie. Tác phẩm gồm 27 chương vẫn sẽ được phát hành hàng ngày vào khung giờ chiều với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Xin mời các bạn đón xem. Bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hai chương cuối của ngôi nhà cổ quái. Ngôi nhà cổ quái, chương 25 và chương 26, chương cuối, chương 25. Chúng tôi ngồi lại rất lâu trong vườn. Do một thỏa thuận chung, chúng tôi tránh nói đến nỗi kinh hoàng này. Nó làm cả hai chúng tôi xúc động đến nghẹt thở. Và tôi lắng nghe Sophia chủ mến gợi lại khuôn mặt của người chết. Người đàn bà trung hậu này đã là bạn của nàng từ khi nàng còn là một đứa trẻ và đã là nhũ mẫu của nàng, cũng như bà đã là vú của Razer, của Philip và của các anh chị em của họ, tức các cô chú của nàng. Bà thích nói đến họ, Sophia nói, bởi vì những người này chính là các con thực sự của bà. Bà chỉ trở lại với bọn em trong chiến tranh, khi Josephine còn là một đứa bé ấm ngừa và Eustace là một chú bé rất vui nhộn. Các kỷ niệm ấy làm cho Sophia thư thái và tôi động viên nàng tiếp tục nhưng tôi bỗng nhớ tới taverner không biết lúc này anh đang làm gì có lẽ anh đang hỏi cung hết người này đến người khác một chiếc ô tô cảnh sát lên đường đi london mang theo người nhiếp ảnh và hai cảnh sát ít lâu sau một xe cứu thương đến rồi lại nhanh chóng ra đi xác bố già được mang đi đến nhà xác và sẽ được giải phẫu thi thể Lại một thời gian dài nữa, chúng tôi cứ đi đi lại lại trong vườn, vừa đi vừa tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong đó, những lời nói không có mục đích nào khác là chúng tôi tự che giấu bản thân những ý nghĩ thật của mình. Chiều xuống dần, đến lúc một cơn rét run toàn thân xuất hiện, Sophia mới đề nghị chúng tôi trở về. Có lẽ đã muộn rồi, bà Edith và Josephine vẫn chưa trở về, đáng lẽ giờ này họ phải ở đây rồi. Tôi chỉ còn biết trả lời. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Y có cân nhắc kỹ mới quyết định tách đứa trẻ ra khỏi ngôi nhà tôi tiện nay. Chúng tôi trở về nhà. Sophia kéo màn che xuống. Trong lò sưởi lửa cháy bập bùng và phòng khách lớn với vẻ sang trọng cổ kính của nó có vẻ như ngày lễ hội. Trên các bàn có những bó lớn hoa cúc màu sắc rực rỡ. Sophia bấm chuông. Một chị hầu phóng xuất hiện. Tôi đã nhận ra chị là người hôm trước tôi đã gặp khi chị phục vụ ở gác hai. Chị ta có đôi mắt đỏ ngầu và sụt chịt không ngừng. Tôi cũng chú ý thấy chị thường xuyên liếc nhìn ruộng như thế chị lo sợ điều gì. Philip đang dùng trà trong thư viện của mình, nhưng Mada lại đi đến gặp chúng tôi. Như mọi khi, bà lại đóng một vai và hai người đàn bà chịu nặng buồn phiền. Bà nói rất ít, bà có vẻ lo lắng, muốn biết tin tức về Edith và về Josephine. Sự trở về muộn của họ làm bà lo buồn. Về phần mình, tôi chỉ còn biết suy nghĩ và tôi mỗi lúc một nóng ruột. Tôi hỏi xem Taverner có còn ở trong nhà không. Khi thấy Mát Đa trả lời tôi là bà nghĩ rằng còn, tôi lập tức đi tìm anh ta. Tôi cho anh biết về những điều lo lắng của tôi về vấn đề bà Edith và Josephine. Anh cầm máy nói, đưa ra mấy chỉ thị. Sau đó, anh bảo tôi rằng anh sẽ báo tôi biết khi nào có các tin mới. Tôi cảm ơn anh và trở lại phòng khách. Ở đấy, Eustace đang ngồi cùng với Sophia. Martha đã đi rồi. Tôi nói: "Nếu Tavener biết được điều gì thì anh ta sẽ báo cho anh biết." Chắc chắn Đã xảy ra điều gì rồi? Chà là chắc chắn. Chưa muộn lắm đâu, Sophia. Eustace cười khẩy. Anh làm ra vẻ chuyện này như không quan trọng mấy. Như thế họ chỉ đi đến giạc suy Nó lê đôi chân khập khiễng đi ra. Rất có thể. Tôi nói với Sophia, bà đã đưa con bé đi London. Theo ý anh, bà hoàn toàn biết rõ rằng Josephine đang bị đe dọa. Có lẽ bà biết rõ điều ấy hơn chính chúng ta. Nàng nói thì thào bằng một giọng khó nghe. Bà đã nói với em lời từ biệt và bà đã ôm hôn em. Không thể phát hiện được ý nghĩa chính xác của lời nhận xét ấy. Tưởng là nó chỉ có một ý. Tôi bèn hỏi Sophia xem bà Mát Đa có thật sự lo sợ không? Mẹ ư, không một tí nào. Mẹ chẳng hề có cảm giác về thời gian đâu. Nếu anh thấy bà như hôm nay, chính là vì bà mới đọc một vở kịch mới của Vam Rôn, có tên là Người đàn bà sắp đặt. Đó là một vở hài kịch, trong đó chỉ toàn là những vụ giết người, câu chuyện về một kiểu con yêu dâu xanh cái, vien dùng thạch tín và các dây đăng tên cũ. Nhưng trong vở kịch, lại có một vai nữ chính diện, vai một phụ nữ điên khùng vì nỗi mất chồng. Lúc sáu giờ rưỡi, Taverner đến gặp chúng tôi. Mặt anh có vẻ như muốn chuẩn bị tinh thần cho chúng tôi về những gì anh phải nói. Sophia đứng dậy hỏi. Bây giờ thế nào rồi? Tôi rất buồn vì phải mang đến cho cô những tin dữ. Tôi đã phát đi một lời gọi vô tuyến. Một lái xe ô tô đã cho biết rằng anh ta đã thấy chiếc xe pho cần tìm khi nó rời đường lớn trên đỉnh sườn núi Frechburg để lao vào rừng. Bà đã đi vào đường nhỏ dẫn vào công trường đá ư? Phải. Sau vài giây, anh bổ sung. Ô tô đã được tìm thấy trong công trường đá. Cả hai người ngồi trong xe đã chết. Chết ngay lập tức. Xin có lời chia buồn cùng cô. Josephine! Madda đà đã đến cửa. Josephine, con yêu của ta! Sophia chạy đến chỗ mẹ và ôm chặt đi mẹ. Hãy khoan! Tôi nói, tôi bỗng nhớ lại điều gì đó. Trước lúc ra đi, Edith the Havilland đã viết hai bức thư. Ở trong sảnh, bà còn cầm hai chiếc phong bì trong tay. Bà không còn cầm chúng nữa lúc bà leo lên xe. Tôi xông vào tiền sảnh. Cả hai chiếc phong bì còn ở đấy, trên cái hòm to bằng gỗ sồi. Chúng được đặt hơi khuất sau hộp trè. Phong bì bên trên gửi cho ta Warner. Anh ta đi theo tôi. Tôi đưa cho anh phong bì ấy. Anh mở nó ra. Cùng một lúc với anh, chúng tôi tìm hiểu thông điệp chứa trong đó. Tôi nghĩ rằng, lá thư này sẽ được mở ra khi tôi chết. Tôi không muốn đi vào các chi tiết, nhưng tôi đòi hỏi trách nhiệm đầy đủ về cái chết của ông anh rẻ tôi, Aristilienis, và cái chết của bà Vũ, Jeanette Rose. Tôi tuyên bố trình trọng ở đây rằng, Brenda Linit và Loren Brown là vô tội trong vụ ám sát Aristotelian. Bác sĩ Michel Chuvat, 783, Harley Street, sẽ xác nhận rằng cuộc sống của tôi chỉ có thể kéo dài được vài tháng nữa thôi. Tôi thích từ giã cuộc đời vì tôi đã quyết định làm thế và để tránh cho hai người vô tội khỏi sự thử thách bị xét xử vì một tội mà họ không phạm phải. Tôi hoàn toàn lành mạnh về mặt tinh thần, và tôi có đầy đủ ý thức về những điều tôi viết. Edith, The Haviland Khi tôi đọc xong, tôi trông thấy Sophia ở cạnh tôi. Nàng cũng đã đọc. Nàng nói trong một hơi thở. Và Edith, tôi lại thấy lại bà cô già đang giật ra bằng một cửa chỉ cương quyết dây bìm bìm móc vào gấu váy. Tôi nhớ lại những điều ngờ vực mà bà đã gợi ý cho tôi. Nhưng tại sao? Sophia đặt câu hỏi, cũng đúng lúc câu ấy hình thành trong đầu tôi. Tại sao lại là Josephine? Tại sao bà đem nó đi cùng với bà? Nói thật ra, tôi bổ sung, tại sao bà lại tự sát? Tôi hỏi thế, nhưng lời đáp thì tôi đã biết. Bây giờ mọi điều đã hiện ra trong tôi rõ ràng. Tôi còn chiếc phong bì thứ hai trong tay. Nó được gửi cho tôi. Nó nặng hơn và dày hơn phong bì kia và tôi nghĩ rằng Tôi biết rõ cái gì chứa trong đó ngay trước khi mở nó ra. Tôi đã không lầm. Đó là cuốn sổ đen nhỏ của Josephine. Cúi xuống vai tôi, Sophia đọc dòng đầu cùng một lúc với tôi. Hôm nay tôi đã giết ông nội. 26 Chương cuối Sau này, tôi tự hỏi tại sao tôi có thể mù tiệt trước một sự thật rành rành. Thủ phạm chỉ có thể là Josephine. Nó hay khoe khoang. Nó tự cho mình là quan trọng. Nó lấy lầm vui thú khi được nói ra. Nó nhấn mạnh nhiều lần rằng nó rất giỏi. Mà cảnh sát thì ngốc lắm. Tất cả đã chỉ rõ như thế. Bởi vì Nó chỉ là một đứa trẻ, nên tôi không hề nghĩ rằng nó đã giết người. Nhưng người ta đã biết những đứa trẻ giết người, vậy thì các vụ án mạng ở ba đầu hồi thuộc về một trong số đó. Chính bản thân ông già Linh đã giải thích cho con bé phải tiến hành thế nào, và nó chỉ việc tuân theo các chỉ dẫn ấy của ông. Nó chỉ cần chú ý không để lại các vết tay, nó đã đọc khá nhiều chuyện trinh thám để không quên điều đó. Phần còn lại chỉ là một mỡ hổ lốn, bất nguồn trực tiếp từ các tiểu thuyết trinh thám mà Josephine thường đọc. Một cuốn sổ tay, các cuộc điều tra cá nhân, những điều ngờ vực tự bịa ra, ý chí quyết không tiết lộ những điều bí mật. Cũng như vụ mưu sát mà nó đã tiến hành giống lại chính nó. Một chuyện điên rồ nếu coi như nó rất con lai chi la mot mo ho lon bat nguon truc tiep tu cac tieu thuyet chinh đã tự mat cung nhu vu muu sat ma no đa tien hanh chong lai chinh no mình. Nhưng chuyện ấy đã trở nên sáng tỏ vì đó là một giả thuyết mà vì nó là trẻ con nên nó chưa lúc nào chú ý tới. Nó là nhân vật chính của chuyện phiêu lưu ấy. Nhân vật chính lại không chết nhưng nó đã để lại đằng sau nó một dấu hiệu ở đó, những mảnh đất nằm lại trên ghế. Nó là người duy nhất trong nhà này buộc phải treo lên cái gì đó mới đặt được khối đá cẩm thạch trong thế thăng bằng trên cánh cửa. Những lỗ trên mặt đất do nhiều lần diễn đi diễn lại đã chứng minh điều đó. Sự vụ đã không thành công ngay lần đầu. Kiên trì, nó lại bắt đầu lại, bê con sư tử cầm thạch trong đôi tay bọc bằng chiếc khăn quàng để tránh để lại dấu vết trên khối đá. Cuối cùng, thần chết suýt nữa bắt nó đi. Thành công gần như trọn vẹn, mục tiêu đã đạt, Josephine bị đe dọa. Nó đã biết cái gì đó người ta đã cố giết nó. Ai chẳng nghĩ thế? Rất khéo léo, nó đã làm tôi chú ý đến phòng có các bồn nước. Và với mục đích rõ ràng, nó đã làm tung tóe gian mồm của nó trước khi đi xuống sưởng giật. Từ bệnh viện trở về, nó đã rất thất vọng. Brenda và Loren đã bị bắt. Sự vụ đã kết thúc. Nó, Josephine, còn đâu được ở trong ánh sáng của các đèn chiếu nữa. Chính vì thế, nó đã vào phòng của Edith lấy trộm Digitalin, đem bỏ vào cốc sô-cô-la của mình, nhưng nó không uống, mà cố tình để lại trên bàn ăn. Nó có biết là Vũ có thể uống cốc hay không? Chắc là có. Theo điều, chính miệng nó đã nói với tôi, nó tiếp thu không tốt những lời nhận xét của bà Hầu Già ấy. Vũ là người giàu kinh nghiệm về trẻ nhỏ. Vũ đã ngờ ngỡ biết sự thật chăng? Không phải. Là tôi không tin điều đó, và không coi Josephine như đứa trẻ bình thường. Trí tuệ nó phát triển sớm, nhưng không theo hướng bình thường. Có lẽ tính di chuyển tác động, độc đoán và tàn nhẫn như tính nết tổ tiên đằng mẹ nó. Nó có tính ích kỷ của Mazda không thể nghĩ đến gì khác hơn đến chính mình. Rất nhạy cảm như Philip, có lẽ nó rất đau khổ vì nó xấu xí sâu đến mức mặc dù nó rất thông minh, nó vẫn bị mẹ nó gọi là con bé ngốc. Cuối cùng, từ ông nội, nó thừa kế được một đầu óc hết sức tinh nhanh và nhiều mánh khóe mưu mẹo. Nhưng trong khi ông già Leonid có tấm lòng nhân hậu, trong khi ông nghĩ đến những người khác, đến gia đình và đến tất cả những người ông yêu, thì nó, nó chỉ nghĩ đến bản thân nó. Tôi nghĩ rằng ông nội. Đã nhận thấy điều mà mọi người khác không nhận thấy là Josephine có nguy cơ trở thành nguồn gốc của biết bao tai họa, không những cho gia đình mà còn cho bản thân nó. Và có lẽ chính vì ông linh cảm được điều mà nó có khả năng làm nên ông muốn nó phải được nuôi dạy ở trong nhà. Đó cũng chính là những lý do đã thúc đẩy ông cố nài Sophia để nàng chăm lo cho đứa trẻ ấy. Mát Đà có đoán được sự thật đấy không? Việc bà vội vã đưa Josephine sang Thụy Sĩ cho phép đặt ra câu hỏi ấy. Tôi nghĩ rằng bà ta không biết gì cả, nhưng có một bản năng mơ hồ của người mẹ đã làm bà ấy hết sức sợ hãi. Nhưng Edith, đỡ 20 lần thì thế nào? Tôi bèn mở lá thư mà tôi cầm trong tay. Bà đã đặt nó trong phong bì, chứa cuốn sổ đen nhỏ. Cậu Charles! Lá thư này dành riêng cho cậu và cho Sofia nếu cậu sẽ thấy điều đó là cần. Nhất thiết phải có ai đó biết sự thật. Tôi đã tìm thấy cuốn sổ kèm theo đây, trong cái chuồng chó vứt ở sau nhà. Chính ở đó, nó đã giấu cuốn sổ. Nó đã xác nhận toàn bộ những gì tôi đã nghi ngờ. Không biết tôi có lý hay không, nếu tôi hành động như tôi sắp làm. Tôi không biết nữa. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc đời tôi chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc và tôi không muốn đứa trẻ phải chịu nỗi đau khổ dai dẳng không thể tránh khỏi nếu nó phải nhận thấy các hành vi của nó trong tự nhiên thường có những đứa con không giống như những đứa khác nếu tôi lầm chúa hãy phán xét nhưng đó là tình yêu hướng dẫn tôi cầu chúa ban phúc lành cho hai cháu edith the haviland Tôi chỉ do dự một phút, rồi tôi đưa lá thư cho Sophia. Khi nàng đã đọc xong thư, chúng tôi lại một lần nữa mở cuốn sổ đen nhỏ ra xem. Hôm nay, tôi đã giết ông nội. Chúng tôi lật các trang sách, những điều viết ra thật kinh hoàng. Tôi nghĩ, nó có thể làm cho thầy thuốc tâm thần phải quan tâm. Một tính ích kỳ, điên loạn, bọc lộ rõ ở mỗi trang giấy. Đứa trẻ với một tính chân thật đáng thương chính bày những động cơ đáng tức cười về các tội ác của nó. Ông nội không muốn cho tôi trở thành vũ nữ, vậy thì tôi sẽ quyết định giết ông. Như thế, tôi sẽ sống ở London cùng với mẹ và tôi sẽ trở thành vũ nữ ba lê. Những đoạn tiếp sau cũng không kém xúc tích. Tôi không muốn đi thủy sĩ và tôi sẽ không đi. Nếu mẹ ép tôi, tôi sẽ giết bảy. Nhưng tôi không có thuốc độc, có lẽ tôi phải chế tạo ra nó bằng Ben-La-Don. vẻ đó là chất độc mạnh. Yêu Tết làm tôi bực tức. Anh ấy bảo rằng tôi chỉ là một đứa con gái, rằng tôi hoàn toàn không biết gì cả, và rằng một phụ nữ sẽ chẳng bao giờ thành một thám tử tài ba. Anh ấy sẽ không cho tôi là quá ngu xuẩn nếu như anh ấy biết rằng chính tôi, đã giết chết ông nội. Tôi rất thích cha nhưng anh ta cũng khá ngu ngốc. Tôi chưa biết tôi sẽ phải buộc tội chỗ ai đây. Brenda và Loren có lẽ thế. Brenda không thích tôi, bà ấy bảo rằng tôi không có đầu óc nguyên vẹn. Nhưng tôi rất thích Loren. Anh ta đã nói với tôi về cha lốt cô đây. Cô ta đã giết ai đó trong bồn tắm của cô và chăng cô ta rất vụng về. Trang sổ cuối cùng, nó viết về bà Vũ. Tôi ghét Vũ. Tôi căm thù bà ấy. Bà nói rằng tôi chỉ là một con bé tự phụ, muốn cho mình là quan trọng. Chính bà ấy đã khiến cho mẹ phải gửi tôi sang Thụy Sĩ. Tôi sẽ giết bà ấy. Tôi cho rằng những viên thuốc tròn nhỏ của bà Y Đít sẽ làm nên chuyện. Nếu có một vụ ám sát khác, thì cảnh sát sẽ lại đến nhà và mọi việc sẽ lại trở nên tuyệt vời. Bà Vũ đã chết. Tôi chưa biết tôi sẽ giấu cái lọ đựng các viên thuốc tròn nhỏ vào đâu. Có lẽ trong buồng của bác Clemencey, có thể trong buồng Eustace. Khi nào tôi chết, lúc tôi rất già, tôi sẽ dàn xếp để đưa cuốn sổ này cho chỉ huy cảnh sát. Lúc ấy người ta sẽ nhận thấy rằng tôi là một thần tội ác. Tôi gấp sổ lại. Sophia khóc. Ôi, cha chan khủng khiếp quá. Con bé tội nghiệp này là một cái quái thai nó chỉ gợi ra cho em lòng thương xót. Tôi cũng có những tình cảm tương tự. Trước đây tôi đã rất yêu Josephine, giờ đây tôi vẫn còn yêu nó. Ai lại bớt yêu những người thân chỉ vì họ đã mắc bệnh lao hoặc bệnh khác? Josephine là một cái quái thai bệnh hoạn như Sofia vừa mới nói. Nó rất đáng xót thương. Sofia quay người sang tôi. Nếu như nó còn sống, nó có thể sẽ thế nào? Làm sao mà biết được, dĩ nhiên người ta có thể gửi nó vào một trường học dành cho các trẻ không bình thường. Sau đó, có thể trả nó về cho người nhà của nó, hoặc có thể giam giữ. Sophia dùng mình. Những điều ấy tốt hơn như là chúng vốn thế. Nàng nói, nhưng có điều là bà Edith Tôi ngắt lời nàng. Bà ấy đã chọn sự hy sinh tính mạng mình. Anh không tin rằng bức thư của bà sẽ được công bố công khai để mọi người được biết. Có thể là việc buộc tội sẽ được hủy bỏ không hơn không kém, và Brenda và Loren sẽ được trả tự do. Tôi cầm lấy hai tay Sofia và bằng một giọng hoàn toàn khác, tôi nói tiếp. Còn em, Sofia em sẽ lấy anh chứ? Anh vừa mới được tin là anh đã được bổ nhiệm ở chữ ba tư. Em sẽ cùng anh sang bên ấy, và anh chắc chắn anh sẽ làm em quên đi ngôi nhà cổ quái nhỏ bé này. Mẹ em sẽ dựng các vở kịch, cha em sẽ tiếp tục mua các sách, và Eustace sẽ vào trường đại học. Không nên lo lắng về họ nữa, Sophia, và hãy nghĩ đến anh. Nàng nhìn chăm chú vào mắt tôi. Anh không sợ phải kết hôn với em ư? Chà Thế anh sợ gì nào? Bé Josephine tội nghiệp. Đã phải chịu tất cả các thật xấu của gia đình. Còn em, em thừa kế được mọi tính tốt của dòng họ liên Ông nội em đã đánh giá em rất cao, Sophia, và anh nghĩ rằng ông là một con người rất ít phạm sai lầm. Hãy ngẩng cao đầu, người yêu của anh, tương lai thuộc về chúng ta. Em tin là thế, cha. Em yêu anh, và em sẽ làm cho anh được hạnh phúc. Mắt cúi xuống cuốn sổ đen, nàng nói thêm khe khẽ. Josephine tội nghiệp. Tôi cũng lặp lại theo nàng mấy từ đó. Chung quy lại, bố tôi hỏi tôi, kẻ sát nhân thực sự là ai? Với bố, tôi không bao giờ nói dối. Không phải là Edith de Havilland, tôi đáp, đó là Josephine. Ông lắc đầu và nói bằng một giọng trịnh trọng. Đã từ lâu ta nghi ngờ điều đó, cô bé tội nghiệp.